Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách để trở thành tỷ phú của Ti Harvester. Ti Harvester là ai và tại sao bạn nên đọc cuốn sách này? Bạn có ngạc nhiên khi tôi chọn cách mở đầu cuốn sách này bằng một câu hỏi như thế hay không? Không có gì là lạ bởi vì điều đầu tiên tôi muốn các bạn phải xác định trước khi đọc cuốn sách này đó là đừng tin vào những gì tôi nói. Tại sao lại như thế? Bởi vì những gì tôi sắp viết ra đây chỉ là ý kiến cá nhân, được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân tôi chứ chưa thể trở thành chân lý vĩnh cửu được. Những điều đó đơn thuần chỉ phản ánh những thành công trong cuộc đời của riêng tôi. Xa hơn nữa là sự nghiệp thành đạt của hàng trăm, hàng nghìn người đã từng chịu khó học hỏi từ tôi. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nếu áp dụng đúng đắn những nguyên tắc làm giàu trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ thay đổi được cuộc đời của mình. Điều bạn cần làm là không chỉ đọc sách mà hãy trải nghiệm mình vào từng tình huống, từng nguyên tắc trong sách, hãy rút ra những điều cần làm cho hoàn cảnh của riêng mình. Đừng áp dụng rập khuôn máy móc mà phải biết gạn đục khơi trong. Điều gì cần thì cố gắng học hỏi, không cần thì sẵn sàng bỏ đi. Đó mới là người biết đọc sách. Có thể trước đây bạn đã từng đọc qua một số loại sách làm giàu, Nhưng thành công vẫn chưa đến với bạn. Bạn có muốn biết tại sao không? Đó là vì bạn chưa được hướng dẫn cặn kẽ và điều đó sẽ được khắc phục trong cuốn sách này. Bạn sẽ học được cách biến ước mơ thành hiện thực, mặc dù giữa mong muốn và thành công luôn có một khoảng cách nhất định. Có lẽ bạn đã tìm đủ mọi cách để học phương pháp làm giàu, từ việc đọc các loại sách như kể trên cho đến việc tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh cho là dễ phát tài nhất hiện nay như thị trường bất động sản, kinh doanh cổ phiếu. Nhưng rồi bạn vẫn chưa thể thành công. Vì sao lại như thế? Trước hết, đó là vì bạn chưa thực sự nỗ lực để làm giàu và dễ dàng bỏ cuộc. Để rồi cho đến nay, bạn vẫn chưa thay đổi được hoàn cảnh. Để thành công, bạn không chỉ cần có nỗ lực hết mình. Điều cốt yếu là bạn phải xây dựng được cho mình một kế hoạch làm giàu trong mọi hoàn cảnh. Học để biết, biết để làm, nhưng làm mà không có kế hoạch chi tiết thì không thể thành công được. Đó là nguyên tắc đầu tiên và đơn giản nhất cần phải làm vững. Phần sau trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu cặn kẽ vấn đề tại sao lại có những người dường như sinh ra là để làm giàu và cũng tại sao có một số người số phận buộc họ phải sống trong một cuộc sống buôn trải, cơ cực suốt đời. Một khi đã thấu đáo được nguyên tắc của vấn đề, bạn sẽ biết phải làm gì để đi đến một tương lai sáng sủa. Bạn cũng sẽ được biết rằng khả năng làm giàu không chỉ ở người trưởng thành mà được hình thành ngay từ lúc chúng ta còn nhỏ. Khi ấy, việc này tùy thuộc vào chúng ta có được dạy cách kiếm tiền hay không? Ngoài ra, bạn cũng sẽ học được cách suy nghĩ, cách tính toán của những người thành đạt để từ đó giúp mình thành đạt. Trên hết, chúng tôi sẽ chỉ cách cho các bạn xây dựng cho mình một chiến lược lâu dài để làm giàu ngay từ bây giờ qua những bước đi cụ thể nhất, dễ hiểu nhất. Ở phần 1, chúng tôi sẽ trang bị cho các bạn tư duy cũng như cách xử lý vấn đề về tiền bạc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 4 chiến lược để thay đổi kế hoạch làm giàu hiện có. Trong phần 2, chúng tôi sẽ giúp các bạn thấy được sự khác nhau trong cách suy nghĩ của người giàu, người trung lưu và người nghèo. Sau đó, bạn sẽ được tư vấn 17 giải pháp nhằm thay đổi cuộc sống vật chất của bạn hiện nay. Thỉnh thoảng, trong sách cũng sẽ có một số ví dụ về những người thành đạt nhờ học hỏi ở tôi. Chính họ là những bằng chứng thực tế nhất chứng tỏ lời khuyên của tôi đã phát huy tác dụng. Có lẽ bạn cũng đang muốn biết tôi là ai. Tôi xuất thân từ một gia đình như thế nào và bằng cách nào mà tôi có được một cơ nghiệp như ngày nay. Cũng như đa số các bạn hiện nay, thời còn trẻ tôi cũng có tham vọng làm giàu, cũng rất cố gắng làm giàu nhưng hiếm khi thành công. Hàng ngày tôi tìm đọc tất cả các cuốn sách dạy làm giàu, nghe hết những buổi diễn thuyết về phương pháp làm giàu. Trong đầu tôi lúc nào cũng nuôi sẵn một ý chí làm giàu, mà cũng chẳng biết làm giàu để rồi được gì nữa, được tiền, được danh tiếng hay là được cảm giác tự tin kiêu hãnh của người giàu. Tôi cũng không biết nữa, và cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về vấn đề đó. Tôi chỉ biết có hai tiếng thành đạt. Bạn có biết không, ở độ tuổi 20 mà tôi đã trải qua vài vụ kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực mà rồi vẫn không gặt được thành công nào. Không nản chí, tôi vẫn tiếp tục cố gắng duy trì công việc làm ăn của mình, vẫn năng động, tự tin, nhưng không hiểu sao công việc kinh doanh vẫn lâm vào cảnh bế tắc. Tiền vốn bỏ ra thì nhiều, nhưng việc kiếm lại lợi nhuận thì thật khó khăn như mò kim lấy bể. Tôi tự nhủ, có lẽ từ trước đến nay mình vẫn chưa kinh doanh đúng lĩnh vực. Nếu chọn đúng sở trường, mình nhất định sẽ thành công. Thế là tôi chuyển sang kinh doanh nhiều lĩnh vực khác với mong muốn tìm đúng sở trường của mình. Nhưng tôi đã làm Mọi việc vẫn như cũ, thất bại vẫn hoàn thất bại, tôi hoàn toàn suy sụp. Tại sao trong cùng một lĩnh vực mà người khác thành công còn mình thì lại thất bại? Thật ra mình có năng lực kinh doanh hay không? Hàng ngày tôi cứ tự tra khảo, tự giàn vạt mình bằng những câu hỏi như thế. Rồi tôi bỏ thời gian tự nhìn nhận lại mình để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Tôi chẳng nhận ra rằng lâu nay đúng là tôi luôn nuôi mộng làm giàu, nhưng lại hay lo lắng, sợ sệt sẽ có điều gì đó xảy ra với một người đang trên con đường làm giàu. Tôi sợ thất bại, tôi sợ phá sản sẽ đang cố kiếm được tiền cả một đời để rồi phút chốc lại đánh mất tất cả, rồi hóa điên vì tiền. Tệ hại hơn, tôi sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất năng lực của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó tôi nhận ra rằng mình không có khả năng làm giàu và dường như số phận đã định sẵn cho tôi một cuộc đời nhiều khó? Đúng lúc tôi hoang mang dao động nhất thì cũng là lúc vận may mỉm cười với tôi. Không phải là tiền bạc, không phải là cơ hội mà là một lời khuyên, một lời khuyên vô giá đến từ một người bạn của bố tôi. Đó là một người đã thành đạt. Hôm ấy Như mọi ngày, tôi mang bộ mặt ủ rũ, chán trường của một người thất bại trở về nhà thì gặp ông. Ông cùng với bố tôi và mấy người bạn già nữa đang chơi bài. Ông chăm chú nhìn tôi và dường như trước đó đã nghe bố tôi phàn nàn gì đó về tôi. Nên ông nhìn tôi với một cái nhìn cảm thông, đúng hơn là một cái nhìn thương hại của một người đi dự đám tang dành cho gia quyến người của cố. Ông gọi. Này Háp, ngày xưa tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống như cậu bây giờ. Kỳ khủng lắm. Ái chà, lại lên lớp dạy đời nữa đây, tôi nghĩ. Ông tiếp tục nói. Nhưng rồi tôi đã nhận được một lời khuyên vô giá, chính nó đã làm thay đổi đời tôi đấy hấp ạ. Thế cậu có muốn nghe không? À, nghe thì nghe, tôi nghĩ vậy. Ông lại nói, "Hấp này, ở đời nếu như mọi việc diễn ra không đúng như ta mong đợi thì đó là ta còn chưa hiểu và chưa biết nhiều thứ." Câu nói của ông nghe cũng có lý, bởi vì từ trước đến nay, tôi đã tự cho rằng mình đã biết tất cả rồi nhưng làm việc gì cũng không xong. Cho nên tôi chăm chú lắng nghe. Thế cậu có biết rằng người giàu thì có cách suy nghĩ riêng của người giàu hay không? Dạ không, cháu chưa từng suy nghĩ về vấn đề đó Tôi ngẩm ngừng, ngừng trả lời Ông gần đầu nói tiếp Cũng chưa từng ai nghiên cứu về vấn đề này Tuy nhiên, thật sự là đa số người giàu Có cách suy nghĩ khác hẳn với người nghèo Cũng chính vì thế mà người ta giàu được để hát ạ Điều cậu cần làm bây giờ Là học theo người giàu Học theo cách họ suy nghĩ, cách họ tính toán Vẫn còn hoài nghi Tôi hỏi ngược lại Thế bác là người giàu, vậy bác đang suy nghĩ gì Để cho con học hỏi Ông mỉm cười và chậm rãi trả lời Người giàu, người ta giàu là vì người ta luôn đi theo một con đường, chứ không đứng núi này trong núi nọ đâu ha bạn? Bạn có biết không? Chỉ một lời khuyên đó cũng đủ để tôi tìm thấy lối ra. Tôi lao vào nghiên cứu về những người đã thành đạt, tôi học hỏi cách họ suy nghĩ, cách họ kinh doanh. Có thể nói tôi đã học được ở họ rất nhiều thứ, nhưng tâm đắc nhất là cách họ sử dụng đồng tiền, rồi tôi nghiệm ra lời nói của ông hoàn toàn đúng. Đúng là người giàu có cách suy nghĩ khác với người nghèo, thậm chí khác cả với những người thuộc từng lớp trung lưu. Tôi cũng nhận ra rằng, cách suy nghĩ trước đây của mình chính là nguyên nhân làm cho mình thất bại. Nhiều nghiên cứu, học hỏi người giàu mà tôi đã tự trang bị cho mình một số kỹ năng làm giàu. Quan trọng hơn cả là tôi đã xây dựng cho riêng mình một kế hoạch nhằm thay đổi cách suy nghĩ sao cho giống với họ. Sau đó, tôi bắt đầu áp dụng lý thuyết đó vào thực tế. Tôi quyết định mở một cửa hàng bán lẻ dụng cụ thể dục thể hình, bởi vì bản thân tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề giữ gìn sức khỏe hàng ngày. Vốn ban đầu là 2000 đô vay từ ngân hàng. Và tôi điều hành hoạt động kinh doanh theo cách của những người giàu mà tôi đã học. Câu việc kinh doanh cuối cùng cũng thuận buồm xôi gió và tôi tự hứa với lòng mình sẽ gắn bó với lĩnh vực kinh doanh này cho đến khi nào trở thành triệu phú thì mới thôi. Cách suy nghĩ này thật khác với những gì tôi đã từng nghĩ trước đây. Bởi vì trước đây tôi chỉ biết tính toán thiển cận, làm ăn theo cơ hội và dễ dàng bỏ sang lĩnh vực khác khi gặp khó khăn chứ không biết thiết lập chiến lược kinh doanh dài hạn như bây giờ. Dần dần tôi cũng học được cách xác định tư tưởng, loại bỏ tất cả những lo lắng, những bi quan không có lợi. Tôi cũng nhận ra rằng trở ngại lớn nhất của đời người chính là suy nghĩ bảo thủ của chính mình Nếu muốn thành công thì ta cần phải dũng cảm thay đổi chúng. Càng ngày công việc kinh doanh càng tiến triển thuận lợi. Sau 2 năm rưỡi, tôi quyết định mở thêm 10 cửa hàng thể dục dụng cụ thể hình nữa. Thời gian sau, tôi bán lại một nửa cổ phần công ty và được 1.6 triệu đô và chuyển tới thành phố San Diego. Ở đây, tôi đã bỏ ra mấy năm nghiên cứu để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình. Tôi bắt đầu công việc tư vấn cho các nhà kinh doanh, nhằm truyền đạt kinh nghiệm bản thân cho những ai có nhu cầu. Dần dần có nhiều nhà kinh doanh gặp khó khăn tìm đến nhờ tôi tư vấn. Một lần, có một người đã đề nghị với tôi nên mở một trường dạy kinh doanh. Xét thay đó cũng là ý 2 nên tôi đồng ý và từ đó ngôi trường này đã thu hút hàng nghìn người theo học từ khắp mọi nơi trên Bắc Mỹ. Trong suốt quá trình giảng dạy của tôi, có một điều làm tôi trăn trở rất nhiều. Ví dụ như có hai người cùng học chung một lớp, cùng một bài học về những nguyên tắc và kế hoạch làm giàu. Sau đó thì một người thành đạt, còn một người thì thất bại. Điều gì đã xảy ra? Câu trả lời là người kia thất bại do anh cũng nắm được các kỹ năng, các phương pháp làm giàu nhưng vẫn chưa được học cách tư duy của người giàu. Chính vì thế, tôi đã quyết định xây dựng một chương trình bổ ích gọi là Học hỏi cách tư duy của các nhà triệu phú. Khóa học này giúp học viên nắm rõ quy luật vận động của đồng tiền, để từ đó biết cách kiếm tiền. Kết quả là những ai đã tham gia khóa học đó đều đạt được những thành công rực rỡ. Đã có người từng hỏi có phải thành công của tôi là trường hợp độc nhất vô nhị hay không? Tôi đã trả lời họ như thế này. Sử dụng các nguyên tắc này, sử dụng các nguyên tắc làm giàu của tôi thì ai cũng sẽ thành công Lại có người khen tôi là thần tài, chạm đến vật gì thì vật đó hóa ra tiền. Đúng như vậy, tôi xin hiểu từ thần tài này theo nghĩa khác, đó là người luôn vạch ra được một kế hoạch kiếm tiền trong mọi tình huống. Vào đầu một khóa học, tôi thường hỏi các học viên của mình, trong số các bạn, có bao nhiêu người đến đây để học? Đây là câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ trả lời. Ý tôi là học là phải biết lựa chọn, phải biết áp dụng vào hoàn cảnh của riêng mình. Do đó, tôi xin phép khuyên các bạn khi đọc cuốn sách này nên dành thời gian để tự xét lại chính mình. Hãy xem lại từ trước đến giờ bạn đã suy nghĩ, đã làm việc như thế nào. Cách suy nghĩ, cách làm việc như vậy có những ưu khuyết nào? Rồi từ đó thông qua những lời khuyên của tôi mà tự bổ sung, tự thay đổi bản thân để mà thành công. Nếu bạn đang giàu có và hạnh phúc, thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong tình cảnh ngược lại, hãy xem xét lại những gì bạn đã học, đã biết, đã nghĩ, đã đúng hay chưa? Những thứ đó là những động lực hay là những trở ngại cho bạn trên con đường tiến tới thành công. Nếu là trở ngại, hãy dũng cảm từ bỏ chúng. Ngay từ đầu tôi đã lưu ý các bạn là không nên tin vào những gì tôi nói, mà hãy luôn trải nghiệm mình vào trong đó, và phải tìm ra lối đi riêng cho mình. Tuy nhiên, có một điều bạn không cần phải nghi ngờ, đó là các nguyên tắc làm giàu mà tôi sẽ cung cấp cho các bạn ở những chương sau. Chính những nguyên tắc này đã từng là chìa khóa thành công, giúp rất nhiều học viên của tôi thay đổi cuộc sống của mình. Xin được khép lại phần mở đầu này bằng một câu chuyện nhỏ. Có một người đang đi dạo trên núi thì bất ngờ bị trệt chân rơi xuống vực. May mắn thay, anh ta kịp bám vào một gờ đá. Anh ta cứ treo người lơ lửng như thế và la lên cưu cứu. Cứu tôi với, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Không có tiếng trả lời. Anh ta lại kêu cứu lần thứ hai, lần thứ ba. Có ai cứu tôi? Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại. Có đấy, người đấy chính là anh. Hãy cố trèo lên trước đá Có nhiều người hãy gặp khó khăn là nghĩ đến sự giúp đỡ của người khác. Chứ không chịu nghĩ khác đi rằng Mình cũng có thể tự cứu mình Việc đời cũng vậy Nếu dũng cảm thay đổi được tư tưởng cũ Và học hỏi cách suy nghĩ mới Thì mới có cơ hội đổi đời các bạn ạ Tư tưởng làm giàu Nếu để ý một chút Bạn sẽ thấy rằng thế giới của chúng ta đang sống Luôn tồn tại các cặp đối lập nhau Nóng lạnh, trên dưới, trong ngoài Tối sáng, nhanh chậm, trái phải, vân vân Chúng nối làm nhau nhưng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Làm sao có thể xác định đâu là bên phải khi không có bên trái? Chưa từng biết nóng thì làm sao biết lạnh là gì? Đối với vấn đề tiền bạc cũng thế các bạn ạ. Tiền có quy luật vận động bên trong và bên ngoài của nó. Ở bên ngoài là những hiểu biết về kinh doanh, cách quản lý tiền bạc và những kế hoạch đầu tư. Quy luật vận động bên trong của tiền bạc chính là con người của chính bạn, là thái độ đối với tiền bạc, đối với dòng nghèo của bạn mà tôi tạm gọi là tư tưởng làm giàu. Những tri thức, kỹ năng làm giàu là yếu tố rất quan trọng, nhưng tư tưởng làm giàu còn quan trọng hơn. Thử hỏi nếu một người sắm được một bộ đồ nghề làm mộc nhưng chưa biết cách sử dụng thì đã trở thành thợ mộc hay chưa? Đối với việc làm giàu cũng như vậy, học hỏi những kiến thức làm giàu, những kế hoạch làm giàu vẫn chưa đủ để thành công. Điều cơ bản là bạn phải thay đổi được chính con người mình sao cho giống với những người đã từng thành đạt. Đến đây bạn hãy thử nhìn nhận lại xem bạn thuộc loại người như thế nào. Cách suy nghĩ, thói quen, cá tính của bạn ra sao, bạn có niềm tin hay không? Và bạn tin vào đâu? Bạn có thực sự tin tưởng vào chính mình hay không? Cách cư xử của bạn với người khác ra sao? Và bạn có niềm tin vào họ hay không Bạn có nghĩ rằng mình đáng được hưởng giàu sang phú quý hay không? Bạn có đủ sức để gạt bỏ những lo lắng, những bất an, những phiền muộn để toàn tâm toàn ý vào công việc hay không? Những câu hỏi nêu trên nhằm xác định 3 yếu tố then chốt của một tư tưởng làm giàu Đó là cá tính, cách suy nghĩ và niềm tin Bạn sẽ thành công hay không? Và mức độ thành công ra sao sau đó là nhờ vào 3 yếu tố nội tại này Stewart Wilde, tác giả mà tôi rất ngưỡng mộ đã từng nói về vấn đề này như sau Hãy phát huy sức mạnh nội tại, khi ta đủ sức hâm dẫn, cơ hội sẽ đến với ta Khi ấy hãy nắm bắt lấy, đừng bao giờ bỏ lỡ. Nguyên tắc làm giàu Tư tưởng làm giàu của một người quyết định mức độ thành công về mặt tài chính của người ấy. Tại sao lại phải xây dựng cho mình một tư tưởng làm giàu? Có thể bạn đã từng nghe nói đến trường hợp phá sản. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta có nhiều tiền như thế rồi lại tay trắng hay không? Tại sao việc kinh doanh lúc đầu đang thuận lợi nhưng về sao lại bế tắc? Điều gì đã xảy ra vậy? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu căn nguyên của vấn đề. Người ta thường hay biện hộ thất bại là do không may mắn, hoặc do gặp thời bổ kinh tế khó khăn, hoặc là do gặp phải đối tác không uy tín. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nguyên nhân sâu xa của vấn đề chính là họ chưa có đủ năng lực quản lý tiền bạc. Có thể họ có khả năng kiếm tiền nhưng không có cách giữ tiền cho nên dễ dàng trắng tay. Để minh họa cho vấn đề này, bạn thử nghĩ đến trường hợp chúng số. Theo thống kê thì đa số những người nghèo chúng số được đắc sau một thời gian lại nghèo như xưa. Vì sao vậy? Bởi vì từ trước đến nay họ chỉ quen với việc quản lý số lượng tiền nhỏ. Đột nhiên có trong tay một số lượng tiền lớn, thì chẳng có gì là lạ khi họ không thể giữ nổi số tiền đó. Họ sẽ dễ dàng phung phí hết trong một thời gian ngắn để rồi lại trắng tay. Ngược lại, có những người làm giàu bằng chính sức lực của mình. Những người này đôi khi cũng gặp thất bại, cũng trắng tay. Nhưng rồi họ lại nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Nhà tỷ phú Donald Trump là một ví dụ. Trước đây, ông đã từng nắm trong tay bạc tỷ, có một lần kinh doanh thất bại, mất tất cả Tuy nhiên, sau một thời gian, ông đã lấy lại cơ nghiệp như xưa và thậm chí còn giàu hơn gấp mấy lần trước. Vì sao lại như thế? Bạn có biết tài sản quý nhất của người giàu là gì không? Không phải là tiền bạc, không phải là các mối quan hệ, mà chính là tư tưởng làm giàu của họ. Họ không cam chịu nghèo khó, họ không muốn làm người ít tiền, họ phải trở lại vị trí là người giàu thành triệu phú, thành tỷ phú. Cho dù hoàn cảnh hiện tại của họ như thế nào, họ vẫn nuôi ý chí trở lại vị trí cao nhất mà trước kia họ đã đạt được. Đối với nhiều người, đạt được tài sản 1 triệu đô đã là thành công, là giàu sang, nhưng đối với Donald Trump, đó là thất bại, là nghèo túng. Tư tưởng của Donald Trump là tư tưởng tỷ phú, năng lực của ông là năng lực kiếm tiền tỷ và quản lý tiền tỷ. Nói chung là ông có bộ óc tỷ phú. Thấp hơn nữa có những người có bộ óc triệu phú. Thấp hơn nữa nữa có những người chỉ có năng lực kiếm tiền và quản lý được 30.000 đô, xá hơn nữa là những người không biết kiếm tiền. Thật sự là đa số người nghèo không biết phát huy hết tiềm lực của mình, họ không dũng cảm sửa đổi chính mình. Họ chỉ biết nhìn vào sự nghiệp thành đạt của người khác rồi so sánh với mình để rồi cảm thấy mình quá thua kém. Có lẽ cũng đúng là thua kém thật, nhưng là thua kém người khác ở bộ óc làm giàu, ở khả năng kiếm tiền và điều khiển đồng tiền, chứ không nên chỉ so sánh ở số lượng tiền mỗi người kiếm được. Cây nào của ấy Hãy tưởng tượng đời người như một cái cây, trên đấy ấy mọc ra những quả thành công và những quả thất bại. Mỗi một đời người là một cái cây khác nhau và cho ra những quả khác nhau. Nhân gian thường chỉ biết nhìn vào thành công và thất bại của người và của mình để đánh giá so sánh. Họ không nghĩ rằng quả mọc được là nhờ cây, cây có được là nhờ hạt giống. Gieo hạt giống nào thì sẽ được quả ấy. Muốn quả ngọt thì phải chọn giống lành. Muốn thành công thì phải bắt đầu từ việc thay đổi chính bản thân mình. Có người lập luận rằng nghe chưa tin, thấy mới tin. Nhưng bạn ơi, khi bóng điện sáng mà có thấy dòng điện chạy qua hay không? nhưng bạn vẫn tin là đèn sáng là nhờ có dòng điện. Nội dung tuy là những thứ bên trong, những thứ vô hình nhưng lại là yếu tố quyết định hình thức bề ngoài. Trong tự nhiên, những thứ vô hình đó mạnh mẽ gấp trăm, gấp nghìn lần những thứ hiện hữu bên ngoài. Con người cũng là một bộ phận của thế giới tự nhiên, do đó, họ chịu sự chi phối của những quy luật tự nhiên. Những thứ vô hình bên trong bạn chính là con người của bạn, hãy thay đổi mình để đạt hái thành công bên ngoài. Mỗi chúng ta tồn tại không chỉ trên một mà bốn thế giới, đó là thế giới vật chất, thế giới tinh thần, thế giới tình cảm và thế giới tâm linh. Thế giới vật chất chính là sản phẩm là mặt biểu hiện của ba dạng thế giới kia. Ví dụ như bạn sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản rồi in ra giấy. Trên tờ giấy đó có rất nhiều điểm bạn chưa vừa ý và bạn muốn sửa. Vậy bạn sửa ở đâu? Bạn dùng gôm tẩy xóa trên mặt giấy hay là thao tác lại trên máy tính? Cho dù bên ngoài bạn cố gắng thay đổi đến mức nào đi nữa thì mọi việc vẫn sẽ cứ như cũ. Muốn thay đổi phải bắt đầu từ bên trong, tức là phải sửa lại trên máy để cho ra bản in khác chính xác hơn. Đối với việc làm giàu cũng thế, chỉ có thể thay đổi được cuộc sống vật chất của bạn nếu con người của bạn thay đổi. Bởi lẽ cuộc sống bên ngoài chỉ là kết quả chứ không phải là nguyên nhân. Giàu là kết quả, nghèo cũng là kết quả, khỏe mạnh hay yếu đuối cũng là kết quả, thành công hay thất bại là kết quả, mà nguyên nhân nằm ở chính chúng ta. Chúng ta luôn sống trong mối quan hệ nhân quả, muốn thay đổi kết quả hãy bắt đầu từ nguyên nhân. Có bao giờ bạn nghe nói thiếu tiền là cả một vấn đề nghiêm trọng chưa? Đó là một câu hoàn toàn sai, thiếu tiền không là vấn đề nghiêm trọng, nguy hiểm nhất là thiếu khả năng kiếm tiền và sử dụng tiền. Tiền bạc và giàu có chỉ là kết quả, trong khi đó tư tưởng làm giàu mới chính là nguyên nhân. Không thể thay đổi kết quả nếu không thay đổi nguyên nhân Kết quả chỉ là sự phản ánh, chỉ là cái bóng của nguyên nhân Phải thay đổi nguyên nhân để đạt được kết quả tốt Nhưng mà cách nào? Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phương pháp tuyên bố Phương pháp tuyên bố, bí quyết để thay đổi tư tưởng Đây là phương pháp dựa trên nguyên lý học tập Nghe rồi có thể sẽ quên, thấy rồi có thể sẽ nhớ, nhưng những thứ ta đã làm qua Vị ta sẽ hiểu cặn kẽ. Từ trạng này trở đi, sau khi nghiên cứu sau một nguyên tắc làm giàu, bạn hãy đặt bàn tay lên trước ngược và trang nghiêm tuyên bố một câu, cô đọng lại toàn bộ ý tưởng của phần đó. Dần dần, bạn sẽ nhập tâm các nguyên lý đó và sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy thế giới bên trong mình thay đổi. Tại sao phương pháp tuyên bố lại giúp ta thay đổi? Bởi vì tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều được tạo thành từ năng lượng. Năng lượng trong cơ thể ta luôn chuyển động mỗi khi ta hành động, cả ngoài thực tiễn lẫn trong tâm trí. Nếu ra một lời tuyên bố, năng lượng sẽ được truyền đến mọi tế bào của cơ thể. Như đó sẽ đánh thức được năng lực tiềm tàng trong cơ thể ta để thay đổi mọi thứ. Ở đây, bạn nên phân biệt tuyên bố với khẳng định. Đúng là ranh giới giữa hai hành động này rất khó phân biệt. Tuy nhiên theo tôi, khẳng định là việc xác định ta sắp đạt được một mục tiêu ta đang hướng đến, trong khi đó tuyên bố là một dự định chính thức và nghiêm túc để thực hiện một hành động hoặc để chấp nhận một hoàn cảnh nào đó. Khẳng định là xác nhận một mục tiêu sắp hoàn thành, tuy nhiên sắp không có nghĩa là chắc chắn sẽ. Ngược lại, tuyên bố lại thiên về dự định, về quyết tâm. Ngoài ra, tuyên bố còn bao gồm cả việc hành động Nhằm hiện thực hóa những dự định, những ước mơ đó. Bạn nên đọc to những lời tuyên bố này hàng ngày vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Hãy nhìn mình trong gương và đọc lời tuyên bố một cách trang nghiêm. Xin đừng nghĩ đây là chuyện tầm phào, vô ích và không cần làm. Bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng nhờ kiên trì thực hiện theo phương pháp này mà tiềm năng của tôi đã được đánh thức để giúp tôi thành đạt như ngày nay. Sau đây là sau đây là lời tuyên bố đầu tiên, xin hãy đặt tay lên ngực và dõng dạc tuyên bố. Bản thân ta quyết định cuộc sống vật chất của ta. Hãy chỉ lên thái dương và tuyên bố Tôi đã bắt đầu có tư tưởng chịu phú. Tư tưởng làm giàu của chúng ta được hình thành như thế nào? Mỗi khi tiếp xúc với một khách hàng có nhu cầu được tư vấn tài chính, tôi thường hay nói với họ Hãy trò chuyện với tôi một phút, tôi sẽ dự đoán được từ nay đến cuối đời bạn sẽ giàu có hay nghèo túng. thì bạn đừng nghĩ đây là câu nói đùa, tôi xin đảm bảo với bạn là tôi có khả năng đó Và nó chính là một phần trong công việc hàng ngày của tôi hiện nay. Tôi làm việc có cơ sở khoa học rõ ràng. Tư tưởng làm giàu và chiến lược kinh doanh là những thứ vô hình, tuy nhiên nó lại quyết định hoàn cảnh ngoài đời của bạn. Những thứ vô hình đó chỉ có thể được bộc lộ ra ngoài trong cách cơ xử, cách ăn nói của chúng ta. Qua một vài câu trò chuyện, bằng kinh nghiệm tôi sẽ nắm bắt được những biểu hiện đó, sau đó sẽ khái quát lại thành một cái nhìn tổng quát về bạn. Như vậy, thông qua trò chuyện và quan sát, tôi sẽ biết được tính cách của bạn như thế nào, bạn có khả năng gì, niềm tin của bạn đến đâu, suy nghĩ của bạn ra sao. Nói chung là biết được với con người như vậy trong tương lai bạn có kiếm được tiền và giữ được tiền hay không. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm tư tưởng làm giàu là gì. Hãy tưởng tượng khi xây một ngôi nhà, trước tiên ta phải làm gì? Đó là việc phải vẽ một bản thiết kế hoặc ít ra là cũng hình dung sẵn sàng một mô hình để theo đó mà xây dựng. Tư tưởng làm giàu cũng vậy, đó là bản thiết kế của tất cả các mối quan hệ với tiền bạc. Làm sao để kiếm tiền, làm sao để giữ tiền, làm sao để buộc tiền về sinh sôi nảy nở, con nên dành dụm tiền hay là tiêu xài phong phí, đó là tất cả các mối quan hệ của bản thân ta đối với tiền bạc. Công thức nhận thức cộng thái độ cộng hành động và kết quả. Đây là công thức được sử dụng rộng rãi trong xã hội học, tâm lý học, nhân học nhằm nghiên cứu tiềm năng con người. Công thức này phản ánh thái độ tài chính của mỗi người. Một khi đã nhận thức được tính chất và ý nghĩa của tiền bạc, ta sẽ có thái độ đúng với tiền bạc. Khi có thái độ đúng thì ta sẽ hành động đúng để là được kết quả như mong đợi. Đó chính là toàn bộ cấu trúc của tư tưởng làm giàu. Tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu xem tư tưởng làm giàu của mỗi người được hình thành từ khi nào. Như tôi đã từng đề cập vào phần mở đầu, khi còn niên thiếu, chúng ta đã từng được học thái độ cư xử đối với tiền bạc. Dần dần, điều chúng ta nghe và thấy sẽ hình thành nên tư tưởng làm giàu của chúng ta. Vậy chúng ta học từ đâu? Từ bố mẹ, từ anh chị, từ thầy cô, bạn bè, những người xung quanh. Chúng ta còn học từ truyền hình, truyền thanh, từ phim ảnh, từ sách báo và từ cả nền văn hóa xã hội mà chúng ta đang sống. Không có một đứa trẻ nào mới sinh ra đã có sẵn một tư tưởng làm giàu cả. Đó là thứ chỉ được hình thành trong quá trình sống trong xã hội, học hỏi từ xã hội. Học có thể chủ động hay là vô tình nhập tâm. Tuy nhiên, có lẽ đa số các bạn đã học sai này đã hình thành tư tưởng làm giàu sai, đó là lý do khiến bạn vẫn chưa phải là người giàu. Đã sai thì chúng ta phải dũng cảm sửa đổi. Hãy cùng tôi sửa đổi, điều chỉnh lại tư tưởng làm giàu của bạn, vì đó là tài sản quan trọng nhất trong việc làm giàu. Như đã nói ở trên, nhận thức dẫn đến thái độ, thái độ thúc đẩy hành động và hành động tạo ra kết quả. Vậy nhận thức bắt nguồn từ đâu? Tại sao nhận thức của người này lại khác với người kia? Thực ra nhận thức của một người là tổng hợp tất cả những thông tin mà người ấy có được trước kia, có nghĩa là tất cả những tác động từ xã hội bên ngoài đến người ấy được người ấy lựa chọn tiếp thu và ghi nhận. Chúng tôi tạm gọi những yếu tố này là lựa chọn. Vậy chúng ta có công thức đầy đủ là lựa chọn, cộng nhận thức, cộng tư tưởng, cộng hành động và kết quả. Lựa chọn tiếp thu là nguồn gốc sâu xa của kết quả, tức là hoàn cảnh tài chính hiện nay của bạn. Vậy muốn thay đổi, phải biết lựa chọn tiếp thu, học hỏi những điều có lợi. Hãy nhớ lại ví dụ về máy in ở trang trước, khi ta muốn sửa đổi kết quả, ta phải bắt đầu từ nguyên nhân. Vậy chúng ta tiếp thu từ đâu? Theo chúng tôi có ba nguồn chính, từ những gì bạn nghe, những gì bạn thấy và từ những gì bạn trải nghiệm. Đây là ba yếu tố quan trọng. Chúng ta sẽ thường xuyên đề cập đến 3 yếu tố này trong toàn bộ phạm vi cuốn sách. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cặn kẽ từ nguồn một. Nguồn thứ nhất là từ những gì bạn nghe khi bạn còn nhỏ. Trước tiên xin phép được hỏi bạn một câu, lúc nhỏ bạn đã được nghe những gì về tiền bạc, về dòng nghèo. Có lẽ là những câu nói như tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi, Tích cốc phòng cơ, lão nhà giàu tham lam độc ác, đồng tiền bất thiểu, có làm thì mới có ăn, có tiền mua tiền cũng được, người giàu thì càng giàu thêm, người nghèo thì càng nghèo đi, lòng tham không đáy, tiền bạc không mua được hạnh phúc. Tất cả những câu trên đã phản ánh đầy đủ những nhận xét từ nhiều góc độ của người đời về vấn đề tiền bạc, về giàu nghèo. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi xin tiền bố, tôi thường nghe ông quát: "Tiền gì, người bố bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng tiền." Qua thời gian, những gì chúng ta nghe về tiền bạc khi nhỏ không hề bị lãng quên mà chúng đã chìm sâu trong tiềm thức, chúng góp phần hình thành nên thái độ tích cực Cách nhìn nhận của mỗi người đối với tiền bạc Hình thành từ lúc nào không biết Nhưng tại ý thức được điều đó Và tất cả đã trở nên bền vững Chúng đã trở thành tính nết của ta Và chi phối mọi tư tưởng làm giàu của chúng ta Trẻ em nhập tâm rất nhanh những điều gây chú ý đến chúng Ví dụ như có một lần đứa con trai 3 tuổi của tôi đột nhiên nói Bố ơi đi xem phim Ninja Rùa đi Người ta đang chiếu ở đây này Tôi ngạc nhiên bởi vì khi đó bộ phim Chưa được đưa lên chương trình truyền hình Tôi hỏi lại Ở đâu hả con Ở đây chỗ mình đang ở ấy Thế là tôi tìm hiểu thì ra thằng bé nghe quảng cáo phim Ninja Rùa trên truyền hình. Trong đó có đoạn, bộ phim đang được chiếu ở những đàm hát gần nơi bạn ở. Theo một ví dụ khác để minh họa cho ví dụ này, Stefan là một trong những khách hàng quen thuộc của tôi. Anh rất giỏi kiếm tiền nhưng lại không biết cách giữ tiền. Hàng tháng anh thu nhập khoảng 60.000 đô, nhưng cuối năm tổng kết lại chẳng dư giả được bao nhiêu. Mỗi khi có tiền, anh lại tiêu xài phong phí hoặc đầu tư không đúng chỗ. Kết quả là đã 3 năm nay mà anh vẫn chưa thể khá giả được. Stephen tâm sự rằng lúc nhỏ anh thường nghe mẹ dạy Người giàu là một lũ tham lam độc ác Làm giàu trên xương máu của người ta Những điều chúng ta nghe lúc nhỏ Ảnh hưởng đến chúng ta như thế đấy các bạn ạ Xin cung cấp thêm một dẫn chứng nữa Thời trai trẻ tôi kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực Thời trai trẻ tôi kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực Nhưng không hề thành công với lĩnh vực mua bán cổ phiếu Các bạn có biết vì sao không Lúc nhỏ tôi thường hay nghe bố tôi phê phán về cổ phiếu Ông thường hay chế nhạo sự ngu ngốc Của bất cứ ai tham gia cổ phiếu Ông khẳng định rằng việc chơi cổ phiếu chẳng khác gì chơi bài cào, thắng thua không phải là do mình quyết định. Có lẽ bạn đã hiểu vì sao tôi lại không thành công trong lĩnh vực cổ phiếu. Bởi vì tôi đã ngấm tư tưởng cổ phiếu là ngu ngốc, là mạo hiểm từ những lời nói của bố tôi, vậy làm sao tôi có thể thành công trong lĩnh vực này được? Nó khác tư tưởng làm giàu mà tôi đã được học từ bố, đã tự động cách ly tôi với cổ phiếu, nó buộc tôi phải sai lầm trong lĩnh vực cổ phiếu. Tuy nhiên sau này, tôi đã ý thức được những tư tưởng đó là không đúng và xây dựng kế hoạch thay đổi nó. Kể từ đó, tôi không còn thành kiến với cổ phiếu nữa. Tôi nghiên cứu cổ phiếu, tôi kinh doanh cổ phiếu và thành công với lĩnh vực này. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền từ cổ phiếu, điều đó không quan trọng. Điều cốt yếu là tôi đã thay đổi được tư tưởng, tức là cái bên trong. Đó là cái gốc, cái quyết định kết quả cuối cùng bên ngoài như chúng ta đã bàn ở phần trên. Có thể thêm vào những công thức ở trang trước như thế này. Những gì chúng ta sắp tiếp thu sẽ tạo nên cách suy nghĩ, tức là nhận thức. Đó là nguyên nhân là kết quả sau này, đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu. Như vậy, muốn làm giàu chúng ta phải thay đổi những nhận thức sai lầm trước kia về tiền bạc. Thay đổi bằng cái nào? Sĩ giới thiệu bốn bước then chốt để có thể thay đổi tư tưởng đã ăn sâu vào trong tiềm thức bạn, đó là ý thức. Bạn phải nhận ra rằng những gì mình đã suy nghĩ là sai lầm. Hiểu. Bạn phải hiểu được cách suy nghĩ của mình như thế nào và từ đâu lại có cách suy nghĩ ấy, khi ấy bạn mới thấy rằng những suy nghĩ sai lầm đó là do nhập tâm từ bên ngoài chứ không phải từ bản chất con người của bạn. Loại bỏ. Bạn phải loại bỏ những suy nghĩ không phải là của bạn, đó là những suy nghĩ sai và không có lợi. Đây là việc rất khó khăn và cần nhiều nỗ lực và ý chí. Hãy nghĩ đến tương lai của mình và xác định thay đổi là vì tương lai. Học hỏi cây mới. Bạn sẽ học những thứ mới mẻ nhưng cố ích cho bạn trong quá trình làm giàu. Đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi cung cấp thường xuyên cho bạn trong phạm vi cuốn sách này. Trước tiên, để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai lầm đó, bạn hãy thực hiện các bước sau. Bước 1. Hãy nhớ lại và liệt kê ra giấy tất cả những gì bạn đã từng nghe về tiền bạc, về giàu nghèo khi bạn còn nhỏ. Bước 2. Hãy xác định vì sao những điều đó ảnh hưởng đến bạn và ảnh hưởng ra sao. Bước 3. Bạn có thấy rằng tất cả những điều đó có được là do bạn nhiễm từ bên ngoài hay không? Bạn có thấy rằng chúng không phải là bản chất con người của bạn hay không? Bạn có thấy mình có nhu cầu phải thay đổi chúng không? Bước 4. Sau cùng hãy dùng phương pháp tuyên bố với câu sau. Những gì tôi đã từng nghe về tiền bạc là hoàn toàn sai. Tôi sẵn sàng bỏ đi cách suy nghĩ cũ và học tập những tư tưởng mới để thành công. Và hãy làm lại câu. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Vụ thứ hai, những gì bạn thấy khi còn nhỏ. Chúng ta không chỉ nhiễm từ những gì được nghe mà còn từ những gì được thấy. Đây gọi là sự noi gương. Hãy nhớ lại thời niên thiếu bạn đã từng thấy những người xung quanh cư xử ra sao trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Họ tiết kiệm hay phung phí? Họ đầu tư đúng chỗ hay không biết cách sử dụng tiền? Họ đầu tư thận trọng hay kinh doanh mạo hiểm? Thu nhập của họ đều đạn hay bất thường? Gia đình của bạn kiếm tiền dễ dàng hay khó khăn? Tiền bạc có làm cho gia đình bạn hạnh phúc hay không? Những sự kiện ta trực kiến hàng ngày khi ta còn nhỏ sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức. Nếu lúc nào đó gặp hoàn cảnh tương tự, ta sẽ hành động theo sự điều khiển của kinh nghiệm. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, rau nào sâu ấy, ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Những câu thủ ngữ trên đã nói lên được sự truyền lại của những thói quen, những tư tưởng, những nét tính cách theo con đường xã hội. <cười> Minh họa của ý này là một câu chuyện vui, có một cô gái mới về làm dâu, cô ăn rất ngon, nhưng có một thói quen là bất cứ món gì cũng phải dùng dao thớt chặt ra làm đôi rồi mới nấu nướng, thịt cá đều cắt đôi, cả bó rau cũng thế. Người chồng lấy làm lạ mới hỏi: Cô trả lời, "Em thấy mẹ em làm thế." Một lần về thăm mẹ vợ, khi lúc bà đang vui vẻ, anh hỏi về điều đó, bà trả lời, "Vì mẹ thấy bà ngoại làm thế." Cuối cùng, anh gọi điện hỏi bà ngoại vợ. Bà nói, "Vì hồi đó trong nhà bà không có cái nồi nào lớn cả." Thế đấy, lúc nhỏ chúng ta luôn chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh và những kinh nghiệm đó sẽ chi phối hành động của chúng ta ngay cả khi ta đã trưởng thành rồi. Trong lĩnh vực tiền bạc cũng thế, bạn sẽ kiếm tiền, giữ tiền và sẽ sử dụng tiền giống hệt như cách của bố mẹ, anh chị bạn đã từng làm trước kia. Trước đây, bố tôi là một nhà thầu xây dựng. Ông có thói quen dốc hết tiền và đầu tư vào hàng trăm căn nhà. Tiền vốn thiếu đến nỗi ông thế chấp cả căn nhà chúng tôi đang sống trong ngân hàng. Chi tiêu gia đình trong thời gian đó phải thật tiết kiệm. Có thể nói bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng, vì bố tôi luôn gay gắt. Thời gian đó, mỗi khi xin một ít tiền, tôi đều bị ông la mắng. Sau đó một hoặc hai năm, khi các căn nhà xây xong và đã có người mua lại, bố tôi kiếm được tương đối nhiều tiền. Khi ấy, bố tôi dường như đã trở thành một người khác hẳn. Ông vui vẻ, sảng khoái và hào phóng. Ông gọi tôi đến và hỏi tôi có cần xin tiền hay không. Ông còn trò chuyện thân mật với tôi rất nhiều Khác hẳn với thái độ trước kia Tuy nhiên sau đó ông lại dốc hết tiền vào đầu tư Cho các dự án mới Và gia đình tôi lại lâm vào cảnh thiếu thốn, căng thẳng Cứ như thế cuộc sống gia đình cứ thăng trầm Không bao giờ ổn định Cho đến năm 20 tuổi tôi bắt đầu có ý thức tự lập Và quyết định ra ở riêng Tôi không còn muốn thăng trầm cùng gia đình mình nữa Tôi khởi sự với nhiều nghề Nhưng trước tiên là nghề thầu xây dựng giống bố tôi Lúc đầu tôi cũng kiếm được một ít tiền Nhưng về sau lại thua lỗ hết Tôi lại chuyển sang kinh doanh các lĩnh vực khác, nói chung cũng có lợi nhuận nhưng thua lỗ thường xảy ra hơn. Cứ như thế sau 10 năm, tôi nhận ra rằng việc kinh doanh của tôi thăng trầm, không phải là do tôi chọn sai ngành nghề, cũng không phải do chọn sai đối tác kinh doanh, quyết định sai lầm, hoặc do hoàn cảnh kinh tế nhiều biến động. Lý do chính của những thất bại chính là vì tôi đã nhiễm cả tính thăng trầm bất ổn định trong kinh doanh của bố tôi. Rất may là tôi đã kịp thời nhận ra điều đó và kịp thời điều chỉnh. Tôi đã bỏ được thói quen kinh doanh bất ổn định mà tôi đã nhiễm tư bố để học tập những tư tưởng mới hữu ích hơn. Nhờ đó tôi mới thành đạt như ngày hôm nay. Thì kể ra đây một câu chuyện rất cảm động. Hôm ấy sau một buổi diễn thuyết, mọi người vây lấy tôi xin chữ ký, bỗng có một ông già chen vào, ông nắm lấy tay tôi và khóc nức nở. Tôi trên an ông và hỏi có việc gì, ông chậm rãi lau nước mắt và nói: "Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, tôi đã đọc viết bao nhiêu cuốn sách dạy về làm giàu, tham dự hàng trăm buổi nói chuyện về cách làm giàu, tôi đã đăng ký theo học rất nhiều khóa học về cách làm giàu, rồi tôi đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Tôi đi học trở lại và lấy bằng thạc sĩ kinh tế." Tầm hiểu biết của tôi gấp 10 lần người thường, nhưng than ôi cho đến nay tôi vẫn chưa thể thành công. Tôi luôn bắt đầu một cách hoành tráng nhưng lại kết thúc trong thất bại cay đắng, ông có nghĩ rằng tôi già rồi mà chẳng nên thân hay không? Tôi mời ông ngồi xuống và đề nghị ông kể về quãng đời niên thiếu của mình. Ông tâm sự, thời niên thiếu của tôi ở vào đúng lúc nền kinh tế thế giới đang khủng hoảng nghiêm trọng. Hàng ngày tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi đi xin việc từ sáng sớm đến tối mịt mới về mà chẳng có ai nhận. Đồ đạc trong nhà cứ phải bán dần để đổi lấy cái ăn. Tôi chẳng học được gì từ bố tôi cả. Có lẽ vì thế mà tôi luôn thất bại. Tôi ôn tồn trả lời ông. Không, không phải bố ông, không có gì để ông học. Họ không chỉ là thấy được cái đúng để nói gương theo, mà còn phải thấy được cái sai của người khác để mà tránh. Lời khuyên của tôi đã có tác dụng, ông đã hiểu ra vấn đề và nói, xin cảm ơn anh, Half, anh đã mở mắt cho tôi. Từ đó trở đi, ông đã biết cách noi gương theo cái đúng và tránh cái sai để thành công trong quãng đời còn lại. Cho dù bạn học được nhiều kiến thức về làm giàu, hình thành được những kỹ năng về làm giàu, Cho dù bạn nắm trong tay nhiều vốn, có nhiều cơ hội, nhưng nếu bạn không được thưởng hưởng một tư tưởng làm giàu đúng đắn, thì bạn sẽ khó thành công trong việc làm giàu. Để minh họa cho những ý này, xin lấy trường hợp những học viên của tôi có bố mẹ là những người sống trong thời kỳ khó khăn của đại triển thế giới thứ 2 hoặc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như năm 1970. Như học ở tôi, những học viên này đã rất sốc khi họ nhận ra họ đã nhiễm tư tưởng làm giàu sai lầm của bố mẹ họ như thế nào. Những tư tưởng ấy đã chi phối niềm tin, thói quen, thái độ đối với vấn đề tài chính của họ, làm cho họ không thể giàu nổi Tư tưởng làm giàu của mỗi người là sự nhập tâm, sự kế thừa của những người thân. Những tư tưởng này có nhiều dạng. Có người tiêu xài hoang phí vì họ quan niệm, cuộc đời có biết mấy khi vui, tiền trả tiêu đi để làm gì? Ngược lại, có những người biết tiết kiệm, góp nhặt để phòng khi xa cơ lỡ vận. Tiêu xài phong phí là hoàn toàn sai lầm, nhưng dành dụm tiết kiệm cũng phải là cách sử dụng tiền khôn ngoan. Vì nếu dành dụm chờ lúc khó khăn thì điều gì sẽ đến với bạn? Đó chính là khó khăn, khó khăn sẽ đến với bạn. Vậy đừng tiết kiệm để chờ ngày khó khăn mà hãy dành dụm để chờ ngày huy hoàng. Hãy sử dụng tiền để kinh doanh, nhằm tạo ra nhiều tiền mới cho tương lai. Đa số chúng ta thường noi theo gương những người thân trong thái độ ứng xử đối với tiền bạc. Tuy nhiên, cũng có những người làm ngược lại, họ chống lại tư tưởng làm giàu của bố mẹ mình. Vì sao vậy? Điều này phụ thuộc vào việc mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào. Lúc nhỏ, có mấy ai không từng bố mẹ la mắng? Những khi ấy, thường thì chúng ta ngoan ngoãn nghe theo và xem như đó là bổn phận làm con. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta phản ứng lại. Trong lúc đó, trong đầu chúng ta dâng lên ý nghĩ chống đối mạnh mẽ. Thậm chí tư tưởng trong đối đó còn được thể hiện theo những cách mà mà người đời thường gọi là hỗn xược, bất hiếu. Có những người phản ứng thái quá và dẫn đến mối quan hệ với bố mẹ ngày càng căng thẳng, từ đó luôn có một mâu thuẫn âm ỉ bên trong, mặc dù có thể họ không nhận ra. Mâu thuẫn đó thúc dục họ phải làm khác những gì bố mẹ họ đã làm. Càng lớn thì họ càng nuôi ý chí sống khác với bố mẹ mình, nhất là trong thái độ đối với tiền bạc, tức là tư tưởng làm giàu mà chúng ta đang đề cập. Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó thường hay có những tình cảm thù hận với cái nghèo. Họ chống đối cái nghèo và xem đó như là động cơ thúc đẩy để họ cố gắng làm giàu. Tuy nhiên, những người này khi đã giàu có vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Vì sao lại như thế? Bởi vì động cơ làm giàu của họ là hận nghèo, cho nên họ cố sức kiếm tiền để trả hận. Như vậy, tiền và hận luôn tỉ lệ thuận trong họ, càng có nhiều tiền thì hận càng thiếu chất. Đến một lúc nào đó, những người ấy sẽ cảm thấy quá căng thẳng, quá khổ sở vì tiền và hận, không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ tìm cách giải thoát ấy, họ sẽ dễ dàng nhận ra càng nhiều tiền thì càng nhiều hận. Muốn mau chóng hết hận thì phải nhanh chóng tiêu hết tiền. Thế là họ lao vào việc tiêu xài phong phí, buông lỏng quản lý tiền bạc, rồi lại trắng tay lúc nào không hay. Tuy nhiên, ngay cả khi trắng tay, họ vẫn chưa thể bình an. Họ vẫn không thể hết hận mà còn thêm cái khổ. Đó là cái khổ của sự nghèo túng. Điều gì đã xảy ra trong trường hợp này? Như chúng ta đã bàn qua ở phần trên, muốn thay đổi kết quả phải bắt đầu từ cây, từ hạt giống. Như trường hợp vừa kể trên, lẽ ra họ phải từ bỏ lòng hận nghèo thay vì từ bỏ tiền. Họ phải từ bỏ tình cảm chống đối với cái nghèo đã hình thành trong tâm trí họ từ khi còn nhỏ. Nếu không giải quyết tận gốc tận rễ của vấn đề, họ sẽ không bao giờ được thanh thản trong tâm hồn, ngay cả khi có thật nhiều tiền hoặc khi đã từ bỏ tất cả cơ nghiệp. Như vậy, trong vấn đề làm giàu thì động cơ làm giàu là quan trọng nhất. Nếu động cơ làm giàu của bạn xuất phát từ sự sợ nghèo, hận nghèo hoặc để chứng tỏ bản lĩnh thì tiền bạc bạn kiếm được ra dù có bao nhiêu cũng không thể giúp họ bình tâm trong tâm hồn được xin giới thiệu với các bạn hai loại động cơ để thúc đẩy bất cứ hành động nào. Đó là động cơ bên ngoài và động cơ bên trong. Ví dụ như trong trường hợp những người vừa kể trên, hận nghèo, sợ nghèo và muốn chứng tỏ mình, đó chính là động cơ bên ngoài của việc làm giàu. Vậy động cơ bên trong của việc làm giàu là gì? Làm giàu bởi vì đơn giản chỉ thích làm giàu, đó là động cơ bên trong hay còn gọi là động cơ thuần túy công việc. Đó là loại động cơ giúp chúng ta hăng say làm việc bởi vì chẳng có gì chi phối chúng ta cả. Có thể nói loại động cơ đó sẽ mang lại cho ta niềm vui Ngược lại, động cơ bên ngoài sẽ không bao giờ mang đến sự bình an cho con người, nhất là trong vấn đề làm giàu. Vì sao lại như thế? Câu trả lời là bạn không thể nào dùng tiền để xóa bỏ sự sợ nghèo, lòng hận nghèo được. Trong các buổi diễn thuyết, tôi thường hỏi các thính giả. Trong số các bạn, ai là người muốn làm giàu vì sợ nghèo? Chẳng có ai trả lời cả. Như khi hỏi, vậy ai muốn làm giàu để cảm thấy tự tin, kiêu hãnh hơn? Có rất nhiều cánh tay rơ lên. Tuy nhiên họ không biết rằng, làm giàu vì sợ nghèo túng và làm giàu vì muốn cảm thấy tự tin kiêu hãnh hay động cơ ấy chẳng có gì khác nhau cả. Bởi vì xét cho cùng, chúng cũng thuộc những loại động cơ bên ngoài. Động cơ ấy không thể mang tới an vui hạnh phúc được. Đi tìm sự bình an trong cái bất an thì chẳng khác gì tự tìm lấy cái bất an. Tiền bạc không thể nào làm quên đi được nỗi sợ nghèo. Tuy nhiên, sự sợ nghèo vẫn chưa phải là vấn đề chính, mà vấn đề cốt yếu là thói quen của bạn. Đó là thói quen lo sợ, lo sợ cả khi có tiền khi không có tiền. Khi còn Hàn Vi, ta thường sợ không kiếm đủ tiền, nhưng khi đã có nhiều tiền thì nỗi sợ khác lại ập đến, sợ mất tiền, sợ người khác ganh ghét, sợ phải tốn một khoản tiền lớn để đóng thuế thu nhập và sợ phải bỏ mạng vì tiền. Nói chung nếu không giải quyết được những nỗi sợ này, ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với tiền bạc được. Nếu được quyền lựa chọn, có lẽ tất cả đều chọn giàu có mà lo sợ giữ của hơn là nghèo túng mà không có của gì để lo. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều không thể dẫn đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Cũng giống như những người muốn làm giàu về động cơ sợ nghèo như đã nói trên. Có những người làm giàu vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình Tuy nhiên họ không hiểu rằng bản lĩnh không phải là thứ để chứng tỏ Mà là cái đường hình thành qua gian chuân, thử thách Những người này muốn chứng tỏ bản lĩnh Nhưng thực ra họ đang thiếu bản lĩnh Và họ chọn việc làm giàu để khỏa lấp nỗi đau đó Khi giàu rồi, họ tự cho mình là thành đạt, là siêng năng, là quyết đoán Tuy nhiên, càng giàu họ càng thấy thiếu bản lĩnh Do đó kiếm được nhiều tiền mà trong lòng họ cũng chẳng được thành thơi Sống bình an, thành thơi hay không là do nơi bạn Tức là do cái bên trong Nếu tư tưởng làm giàu của bạn chưa đủ thì dù bạn có bao nhiêu tiền bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu. Ngược lại, khi ta đã có sự hài hòa bên trong tư tưởng thì cho dù có ít hay nhiều tiền chúng ta vẫn cảm thấy vui. Vậy động cơ làm giàu đúng đắn là như thế nào? Trước tiên phải xác định đừng bao giờ làm giàu vì động cơ sợ nghèo, hận nghèo hay là muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cả. Hãy làm giàu vì muốn có tiền, vì muốn giúp đỡ người khác và vì muốn có niềm vui. Như vậy khi giàu bạn sẽ không phải từ bỏ tiền bạc để đổi lấy sự bình an như những người kia. Tôi đã từng nói không phải ai cũng noi gương dập khuôn theo những tư tưởng làm giàu của bố mẹ, mà có những người chống đối lại, họ tự tìm cho mình những cách ứng xử khác, những tư tưởng khác. Việc chống đối lại như vậy không phải là xấu, mà xấu hay tốt là phải xét cách suy nghĩ của người lớn có đúng hay không. Nếu người lớn có thói quen không biết kiếm tiền và giữ tiền, thì việc chống đối lại là đúng đắn và cần thiết. Ngược lại, nếu họ có tư tưởng làm giàu đúng đắn mà ta chống lại, thì ta đã sai. Ngoài ra bạn còn phải nhận thức được cách mà tư tưởng làm giàu của mình đã được hình thành. Tức là làm sao bạn giống hoặc khác bố mẹ trong vấn đề tư tưởng làm giàu. Về để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai mà bạn đã noi gương từ bố mẹ, hãy thực hiện những bước sau. Bước 1. Nhớ lại thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với tiền bạc, với giàu nghèo, tức là tư tưởng làm giàu như thế nào. Hãy nhìn nhận trong lĩnh vực này, bạn giống hoặc khác họ ở những điểm nào. Bước 2. Xem xét những tư tưởng làm giàu ấy đã tác động đến bạn như thế nào. Bước 3. Hãy nhìn nhận rằng tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay chính là do bạn thừa hưởng từ họ, chứ không phải là từ bản chất con người của bạn. Từ đó bạn hãy khẳng định rằng mình có nguyện vọng thay đổi khác với họ. Hãy lặp lại lời tuyên bố sau. Tư tưởng làm giàu hiện nay của tôi là do tôi nhiễm từ người khác. Tôi thật sự muốn có con đường riêng của mình. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Phần 2 17 cách suy nghĩ của riêng người giàu ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả Theo công thức này tất cả đều bắt đầu từ nhận thức từ tư tưởng của chúng ta bộ não điều khiển hầu như tất cả các hoạt động sống của con người Tuy nhiên bộ não chứa đựng nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa khám phá hết trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cơ chế hoạt động của bộ não có thể hình dung bộ não người giống như một tủ đựng hồ sơ tất cả các tập hồ sơ đều được phân loại và đặt tiêu đề trước khi xếp vào tủ để dễ dàng tra cứu Những gì bạn cố ý học hỏi hay vô tình nhiễm sẽ được lưu lại thành những hồ sơ thông tin trong đầu mà ta thường gọi là tri thức. Khi gặp một tình huống quen thuộc nào đó, chúng ta sẽ xử lý theo những kinh nghiệm, theo những tri thức mà chúng ta đã có. Chúng ta quyết định vấn đề dựa trên những gì chúng ta cho là hợp lý, có ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khi đó, chúng ta thường nghĩ rằng mình đã quyết định đúng. Tuy nhiên, những quyết định đó đôi khi lại không phù hợp với thành công. Sự thật là những quyết định dựa theo cảm tính luôn chứa đựng những yếu tố rủi ro cao và dễ dàng đưa đến thất bại. Ví dụ như hôm tôi cùng vợ tôi đi vào một cửa hàng thời trang, Tình cờ cô ấy nhìn thấy một chiếc ví màu xanh lá cây rất đẹp. Điều đáng nói là chiếc ví ấy đang được giảm giá 25%. Khi ấy trong đầu vợ tôi xuất hiện một câu hỏi, có nên mua hay không? Gần như ngay lập tức, cô ấy đã có câu trả lời. Mình đã có một đôi giày màu xanh, mình cần một chiếc ví màu xanh cho đủ bộ. Vậy là cô ấy mua. Thế là cô ấy cầm món hàng đó đến quầy thu ngân. Trong đầu vợ tôi lúc này tràn gặp một niềm hân hoan vui sướng, vui vì không chỉ có được chiếc ví đẹp mà còn được giảm giá 25%. Tuy nhiên, cô ấy không hề có một chút vương vấn nào về việc mình vừa mất đi 300 đô. Và có lẽ đã không nên mua. Vì sao vậy? Câu trả lời là vì trong tư tưởng cô ấy chưa từng tồn tại một hồ sơ nào mang tên nợ đần hoặc tiết kiệm. Chỉ có những hồ sơ mang tên hưởng thụ hoặc sung sướng chi phối cô ta mà thôi. Bạn có hiểu ý thôi không? Nếu như tư tưởng của bạn chỉ có những ý nghĩ tiêu xài hoang phí, thì bạn không thể biết cách rẻ sẻ tiết kiệm được. Những ý nghĩ đó sẽ xui khiến bạn tiêu xài không hợp lý. Ngược lại, nếu bạn có những hiểu biết đúng đắn về cách sử dụng tiền, bạn sẽ tự động thực hiện những quyết định hợp lý mà không cần phải dừng lại để đo cân nhắc Đối với vấn đề làm giàu, việc có những tri thức đúng đắn để quyết định đúng đắn là một điều kiện để giúp ta dễ dàng đạt đến thành công. Vậy phải làm thế nào để có được những tri thức này? Trước tiên phải thay đổi nhận thức sai và chuẩn bị sẵn sàng để học hỏi những tư tưởng đúng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm giàu. Như đã nói ở phần 1, mọi sự thay đổi trong tư tưởng phải bắt đầu từ nhận thức. Vậy bạn phải nhận thức những gì và nhận thức ra sao? Tinh thần chung của cuốn sách này là học hỏi tư tưởng của người giàu. Vậy trước tiên hãy học cách nhận thức, hay nói cách khác là cách suy nghĩ của người giàu. Đó là những điều hoàn toàn bổ ích cho những ai muốn thay đổi cuộc đời. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 17 cách suy nghĩ của người giàu để các bạn tham khảo và học tập. Tuy nhiên, trước tiên là những nguyên tắc mà bạn cần nắm vững khi nghiên cứu những điều bổ ích này. Thứ nhất, tôi không hề có ý hạ thấp hay chế bai người nghèo. Tôi chỉ muốn chỉ ra những nhược điểm của người nghèo trên tinh thần xây dựng. Tôi luôn đề cao người giàu, nhưng lúc nào cũng thông cảm với người nghèo. Tôi cũng không cho rằng người giàu tốt hơn người nghèo, mà đơn giản người giàu chỉ giàu hơn người nghèo mà thôi. Thứ hai, Tôi chỉ phân biệt người giàu, người nghèo và tầng lớp trung lưu dựa trên sự khác nhau trong tư tưởng làm giàu của họ. Tức là họ có bộ óc làm giàu hay không, tôi không đặt nặng vấn đề họ có bao nhiêu tiền hoặc địa vị xã hội của họ như thế nào. Thứ ba, những gì tôi trình bày về giàu nghèo mang đi khái quát điển hình, có nghĩa là chỉ dựa vào đặc điểm chung nhất về người giàu và người nghèo, có thể trong cuộc sống có những trường hợp không hoàn toàn giống như tôi mô tả. Thứ tư, tôi sẽ hạn chế đề cập đến tầng lớp trung lưu, bởi vì tư tưởng làm giàu của họ là hình thức trung gian giữa giàu và nghèo. Mục đích của tôi là muốn để các bạn thấy rõ mình đang ở đâu so với người giàu để đạt ra mục tiêu theo kịp họ. Thứ năm, tôi sẽ chú trọng đề cập đến các mối quan hệ giữa thói quen và hành động hơn là giữa nhận thức và hành động. Tuy nhiên, điều bạn cần nhớ kỹ là công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động mới là công thức đầy đủ nhất về mối quan hệ nhân quả trong lĩnh vực làm giàu. Cuối cùng, tôi yêu cầu các bạn phải dứt khoát bỏ đi những suy nghĩ mà từ trước đến nay bạn cho là đúng trong lĩnh vực tiền bạc. Những điều đó chắc chắn đã sai bởi vì nếu đúng thì bạn đã không cần đọc cuốn sách này. Phải từ bỏ những suy nghĩ cũ và học hỏi cách suy nghĩ mới. Điều bạn sắp đọc sau đây tuy đơn giản, dễ hiểu nhưng rất sâu sắc và bổ ích, chính chúng đã thay đổi cuộc sống vật chất của hàng trăm, hàng nghìn người theo học với tôi. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ thành công như họ. Bạn sẽ thường xuyên được đề nghị sử dụng phương pháp tuyên bố để nhanh chóng nhập tâm những điều vừa học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đưa ra từng bài luyện tập thật cụ thể để bạn thực hành nhằm áp dụng những điều đã học và thực tiễn riêng của bạn. Con người thường sống theo thói quen, thói quen cũng được phân thành hai loại: thói quen hành động và thói quen không hành động. Để thay đổi từ thói quen không hành động sang thói quen hành động, chỉ còn cách là bạn phải hành động. Những gì bạn đọc trong cuốn sách này chỉ là lý thuyết Giữa lý thuyết và thực tế luôn có một độ chênh lệnh nhất định Có nghĩa là bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ứng dụng những điều đã học và thực tiễn Nhưng xin đừng quá lo lắng Cứ thực hiện tất cả những bước tôi yêu cầu Rồi kết quả sẽ đến với bạn Cách suy nghĩ thứ nhất Người giàu quan niệm Cuộc sống của mỗi người là do chính người ấy quyết định Trong khi người nghèo lại nghĩ cuộc sống tự nó sẽ đến Nếu bạn có ý định làm giàu Điều đầu tiên bạn cần làm là phải có niềm tin. hoặc phải tin tưởng rằng mình sẽ kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống, trong đó quan trọng nhất là vấn đề tài chính. Nếu không có lòng tin, bạn sẽ dễ dàng mất đi khả năng điều khiển được mọi sự diễn biến trong cuộc sống theo ý muốn của mình. Như thế bạn sẽ không thể nào thành công được. Bạn có để ý rằng người nghèo thường tìm kiếm vận may bằng cách mua vé số hay không? Họ luôn tin rằng một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười với họ thông qua bảng kết quả xổ số, số. Họ giao cuộc đời của mình cho số phận và kiên nhẫn chờ đợi. Đúng là ai cũng muốn được trúng số, người giàu cũng thế, họ cũng mua vé số cũng mong trúng một vài lần cho vui. Tuy nhiên người giàu không bao giờ liều lĩnh bỏ cả gia tài để mua vé số, và việc mua vé số cũng không bao giờ nằm trong kế hoạch làm giàu của họ. Cuộc đời của bạn là do chính bạn tạo ra, địa vị của bạn cao hay thấp là do nơi bạn, bạn sống giàu sang hay nghèo túng là do suy nghĩ của bạn. Người nghèo thường có quan niệm không đúng, họ hay xem mình là nạn nhân, họ không chịu nhìn nhận trách nhiệm của họ đối với hoàn cảnh nghèo khó mà họ đang sống. Họ thường nghĩ họ thật tội nghiệp vì hoàn cảnh, vì xa cơ lỡ vận và rồi họ càng lún sâu vào hoàn cảnh ấy. Đối với tôi trong vấn đề giàu nghèo không có ai là nạn nhân của ai cả mà chỉ có những người tự đóng vai trò là nạn nhân của chính mình. Vậy làm sao để nhận ra điều đó? Thông thường có 3 dấu hiệu chính, đó là trách móc, biện hộ và than vãn. Trước khi cùng tìm hiểu cụ thể từng dấu hiệu, chúng ta sẽ xác định với nhau rằng những điều sắp đề cập không hề ám chỉ người đọc. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng liên hệ những trường hợp nạn nhân trong sách này với những người ngoài đời mà bạn biết. Có như thế, bạn mới dễ nhận thức được vấn đề. Dấu hiệu 1. Trách móc Mục tiêu của việc tìm dấu hiệu này là giúp bạn dễ dàng nhận ra những người thuộc loại này có thể nói họ là những chuyên gia trách móc. Theo lời của họ thì mọi việc dường như có ác ý với họ. Họ cho rằng tất cả mọi thất bại là do số phận đen đủi, do những nguyên nhân khách quan bên ngoài. Khi được hỏi tại sao họ không giàu có như những người khác, những nạn nhân này thường hay than trách họ đổ lỗi cho nền kinh tế bất ổn. định. Họ quy trách nhiệm cho sự yếu kém trong quản lý kinh tế của nhà nước. Họ đổ lỗi cho việc kinh doanh thua lỗ, nhưng câu không đạt chất lượng. Họ phê phán công tác hải quan tắc trách, hàng hóa vận chuyển chậm trễ, họ trách móc người thân, trách móc số phận. Nói chung là họ trách móc tất cả họ. Dấu hiệu 2, biện hộ Nếu đại nhân không trách móc, họ sẽ chọn cách biện hộ. Với câu nói, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng. Họ biện hộ cho hoàn cảnh của mình. Trong những buổi diễn thuyết, tôi thường hay gặp những người như thế. Họ nói thẳng với tôi. Ông Háp ạ, đối với tôi tiền bạc có hay không không là vấn đề. Khi ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt họ và hỏi ngay. Các bạn đang bị phá sản phải không? Họ thường cùm mắt xuống và nhỏ nhẹ. Thật ra hiện nay tôi cũng đang có một số rắc rối về tài chính nhưng... Tôi cắt ngang. Không, không phải là hiện nay Mà là luôn luôn, có thể nói các bạn luôn túng tiền đúng không? Họ im lặng gần đầu thừa nhận và tiếp tục ngồi nghe tôi diễn thuyết. Về tình cảnh của họ có bi đát như thế không? Đúng 100% các bạn ạ. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn cho rằng mình không cần xe, vậy bạn có được xe hay không? Chắc chắn là không. Những người này nói là họ không cần tiền. Vậy nghĩa là họ đang không có tiền. Con người thường hay tìm cách biện hộ cho hoàn cảnh của mình bằng cách tự dối lòng mình. Bạn có thể chơi trò này với một người bạn nào đó. Khi họ nói tiền bạc đối với tôi không là gì cả, và hãy nhìn thẳng vào họ và hỏi, "Bạn đang rất túng tiền phải không?" Chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tư tưởng của họ đã bị bán mạch chính xác đến thế. Nhưng ai nói rằng tiền bạc với họ không có giá trị thì chắc chắn họ là những người đang túng tiền. Người giàu hiểu rõ giá trị của tiền bạc và vị trí chức năng của nó trong xã hội. Ngược lại, người nghèo thì biện hộ cho hoàn cảnh của họ bằng cách so sánh giữa tiền bạc với tình cảm. Họ cho rằng vật chất không quan trọng bằng tinh thần, tiền bạc không thể so sánh với tình nghĩa. Đây là sự so sánh sai lầm bởi vì vật chất và tinh thần đều có những chức năng riêng của nó. Chúng đều cần thiết trong cuộc sống con người và không thể đem ra so sánh với nhau được có thể nói so sánh vật chất với tinh thần chẳng khác nào so sánh cái chân với cái tay cái nào quan trọng hơn cho hoạt động của cơ thể Xin hãy nhớ kỹ tiền bạc cực kỳ quan trọng trong cuộc sống vật chất và chẳng là gì trong đời sống tinh thần tình cảm cũng thế nhiều nó mà con người có thêm ý chí vượt qua khó khăn Tuy nhiên không thể dùng tình cảm để mua thức ăn để xây nhà để nuôi con cái ăn học như vậy bạn đừng lẫn lộn vật chất với tinh thần đừng bao giờ so sánh tiền bạc với tình cảm nếu bạn vẫn chưa thuyết phục lắm Hãy tưởng tượng bạn đi vào siêu thị Bạn chọn một số món hàng rồi đề nghị được thanh toán bằng tình cảm. Điều gì sẽ xảy ra? Hoặc giả sử bạn vào ngân hàng xin mở một tài khoản 10 triệu đơn vị tình cảm. Người ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn là bạn sẽ được bảo vệ mời ra ngoài, hoặc tệ hơn nữa là bạn sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần. Tôi xin khẳng định một điều rằng người giàu không bao giờ xem nhẹ giá trị của tiền bạc. Nếu bạn không nghĩ được như vậy, chắc chắn bạn đang là người nghèo và bạn sẽ còn nghèo cho đến khi bạn thay đổi quan niệm đó. Dấu hiệu thứ ba, than vãn. Than vãn là động ngu ngốc nhất của con người. Nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà còn làm hại sự nghiệp của chúng ta nữa. Từ lâu người ta đã thừa nhận một quy luật, đó là cái gì vận động thì cái đó phát triển. Khi bạn tập trung than phiền về điều gì đó, bạn chỉ thấy được cái mặt tiêu cực của nó. Đến một lúc nào đó, bạn nhìn đâu cũng thấy bi quan, sóng ngắt, mặc dù thực tế không hẳn là như thế. Bạn sẽ luôn luôn chán nản, luôn luôn mệt mỏi, sức khỏe của bạn sẽ bị hao mòn, kết quả là bạn sẽ chẳng còn sức lực và ý chí để làm việc gì nữa cả. Bạn có để ý những người hay than vãn xung quanh bạn không? Cuộc sống của họ luôn luôn gặp khó khăn và trở ngại, mọi việc dường như diễn ra không đúng như dự định của họ. Vì sao vậy? Trước tiên, chúng ta hãy xem một khái niệm mới, đó là định luật hấp dẫn. Nhiều học giả nghiên cứu về lĩnh vực phát triển con người đã nói định luật hấp dẫn như sau: Khi bạn quan tâm đến cái gì thì cái đó sẽ ảnh hưởng đến bạn. Có nghĩa là khi bạn thường xuyên than phiền về những thứ không như ý trong đời thì chúng sẽ luôn quanh quẩn gắn bó với bạn, làm cho cuộc đời bạn càng thêm đen đủi. Bạn vẫn chưa tin à? Vậy hãy tìm hiểu đời sống tinh thần của những người hay than vãn mà bạn biết thử xem, có phải là quá khổ sở hay không? Dường như tất cả mọi thứ tồi tệ nhất trên đời này luôn sẵn sàng xảy đến với họ. Họ thường biện hộ, vì sao tôi than phiền à? Vì tôi khổ quá mà. Khi nghe nói như vậy, bạn hãy nói với họ rằng, không phải, không phải như vậy đâu. Phải nói ngược lại mới đúng, vì anh hay than thở, cho nên đời anh mới khổ. Để thay đổi thói quen than vãn, bạn hãy thực hiện các bước sau. Trong vòng một tuần, hãy cố gắng không than vãn về bất cứ điều gì, ngay cả trong ý nghĩ. Tôi xin đảm bảo là bạn sẽ từ bỏ được thói quen đó sau một tuần. Vì sao ư? Như đã nói ở phần trên, thói quen có hai dạng, thói quen hành động và thói quen không hành động. Hãy bỏ thói quen than vãn và cách tập thói quen không than vãn. Đây là bài tập hiệu quả từng giúp hàng chục nghìn người từ bỏ được thói quen xấu này để thay đổi cuộc đời. Xin đảm bảo là bạn cũng sẽ thay đổi được giống như họ nếu bạn thực hiện đúng như tôi chỉ dẫn. Đã đến lúc bạn lấy đại bản lĩnh, sự tự tin và học hỏi những điều mới lạ nhằm tạo ra kỳ tích cho bản thân. Hãy xác định bạn đang làm giàu từ khi còn chưa giàu, hãy thức tỉnh. Trách móc, biện hộ, than phiền có thể được xem như những liều thuốc an thần. Liều thuốc này có tác dụng xoa dịu nỗi đau thất bại và chỉ dành cho những người thất bại. Một người chưa từng thất bại thì không việc gì anh ta phải than vãn trách móc hay biện hộ cho những gì mình làm cả ngay từ bây giờ mỗi khi trong tư tưởng bạn xuất hiện ý nghĩ than vãn trách móc hay biện hộ hãy dừng lại ngay lập tức hãy tự nhắc nhở rằng bạn đang tạo ra cuộc sống cho chính mình do đó phải biết khôn ngoan không thể để cho những tư tưởng tiêu cực đó hại đến cuộc sống của bạn đến đây tôi mời các bạn suy nghĩ câu nói người giàu không bao giờ là nạn nhân mà họ tự hào là kết quả của chính họ có nghĩa là người giàu không bao giờ tìm kiếm sự thương hại của người khác và họ luôn chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của chính mình Nhiều người có suy nghĩ sai lầm, họ sẵn sàng làm mọi thứ để thu hút sự quan tâm của người khác. Có thể nói họ đã lẫn lộn giữa việc được quan tâm và được yêu quý. Bạn phải hiểu rõ vấn đề này. Nếu bạn cố ý làm cho người khác quan tâm đến mình, tức là bạn đã cầu xin lòng thương hại của họ. Với bản lĩnh con người của bạn ở đâu? Bạn có lòng tự trọng hay không? Đó là chưa nói đến tình cảm không thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, kể cả sự quan tâm thương hại. Phải phân biệt sự quan tâm và tình cảm. Vì sao? Bởi vì khi phân biệt như thế, bạn sẽ trở nên thành công hơn, hạnh phúc hơn và quan trọng là có được tình cảm thật sự. Khi lẫn lộ giữa tình cảm và sự quan tâm, người ta không thể đến với nhau bằng tình cảm thật sự được. Họ chỉ quý người kia vì người kia quan tâm đến họ. Nói cách khác là họ chỉ quý sự quan tâm của người khác dành cho họ. Chỉ bằng cách phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và sự quan tâm, bạn mới hoàn toàn tự do yêu chính bản chất con người mà bạn yêu quý. Người giàu không bao giờ là nạn nhân. Do đó, khi bạn trở thành nạn nhân, bạn sẽ không bao giờ giàu được. Vậy hãy nhớ, cuộc đời của bạn là do tự bạn tạo ra. Hãy cùng tôi tuyên bố, tôi tạo ra cuộc đời tôi, tôi đã có tư tưởng chịu phú. Hãy thay đổi bằng bài luyện tập cụ thể sau. Hãy cấm sự xuất hiện của những suy nghĩ tiêu cực, yếu đuối kia, xem đó là một con người xa lạ mà bạn có nhiệm vụ phải đấu tranh, từ bỏ con người ấy. Tự phỏng vấn. Trước khi đi ngủ, hãy viết ra giấy hai việc mà bạn đã thực hiện trong ngày, một việc thành công và một việc thất bại. Sau đó, hãy tự trả lời các câu hỏi: Làm sao mình lại thành công và làm sao mình lại thất bại như thế? Và vai trò của mình ở đâu trong những thành công và thất bại này? Bài tập này sẽ giúp bạn luôn có ý thức trách nhiệm đối với những hành động cũng như hoàn cảnh hiện tại của bạn. Suy nghĩ thứ hai, người giàu cố gắng để thành công, người nghèo cố gắng để không thất bại. Người nghèo luôn có tư tưởng thụ động, khi có tiền họ chỉ biết cố gắng làm sao cho không mất số tiền đó. Họ không biết và cũng không dám chủ động tìm cách làm cho số tiền đó ngày càng sinh sôi nảy nở. Mục đích của người nghèo là như thế, họ chỉ muốn một cuộc sống an phận, ít biến động. Họ không có can đảm phiêu lưu để thử sức mình trong các lĩnh vực mới. Mục đích của người giàu là càng giàu thêm, trong khi đó người nghèo chỉ cần kiếm đủ sống đã hạnh phúc rồi. Mục tiêu của người nghèo là an nhàn, tuy nhiên, giữa sự an nhàn và giàu có là cả một khoảng cách Sở dĩ tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa người giàu, giới trung lưu và người nghèo là vì tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của họ. Trước đây tôi cũng có lúc lâm vào cảnh khánh kiệt, tung quẫn đến nỗi phải đi làm bằng xe mượn và ở nhà thuê. Sau đó tôi tiến dần lên từng lớp an nhàn, tức là trung lưu, mà đúng là an nhàn thật, bởi vì tôi có thể đường hoàng bước vào một nhà hàng tương đối sang trọng như những người giàu. Tuy nhiên, khi đó tôi chỉ dám gọi món sau khi tham khảo kỹ bằng giá trên thực đơn. Nếu không là như vậy, đến lúc tính tiền thì tôi sẽ không được an nhàn nữa. Thời gian sau này, khi đã trở nên giàu có, tôi được phép làm nhiều thứ, tuy nhiên có một việc mà tôi không cần phải làm nữa, đó là xem bảng giá trên thực đơn trước khi gọi món như trước kia. Tôi sẽ ăn gì tùy thích và mặc kệ giá cả là bao nhiêu. Đó là một trong những sự khác biệt mà tôi đang đề cập. Mục đích là kim chỉ nam là ngọn hải đăng trong đêm tối cho chúng ta hướng tới. Mục đích ở mức nào thì kết quả sẽ ở mức đấy. Nếu mục đích của bạn là đủ sống thì bạn chỉ cố gắng để đủ sống. Ngược lại, nếu mục đích của bạn là triệu phú là tỷ phú thì bạn sẽ phấn đấu để đạt được mức như thế. Dù để thành công bạn còn cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Một trong những nguyên tắc làm giàu của tôi là nếu hướng đến các vì sao thì ít ra chúng ta cũng đạt được với các tường mây. Trong vấn đề làm giàu, hãy xác định một mục tiêu thật vĩ đại nhưng cũng thật rõ ràng. Hãy đặt ra yêu cầu cao cho chính mình bởi vì đó là nhân tố dẫn đường cho hành động của bạn. Hãy tuyên bố mục đích của tôi là trở thành tỷ phú và hơn thế nữa. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Bài luyện tập để xác định mục tiêu làm giàu. Viết ra giấy hai mục tiêu làm giàu cần phải đạt tới. Đó là có thu nhập cao và ổn định, có tài sản ở nhiều lĩnh vực. Đừng bao giờ có tư tưởng an phận và nhàn rỗi Cách suy nghĩ thứ ba Người giàu quyết tâm làm giàu Người nghèo thì đứng ngoài và mơ mộng được giàu Hầu hết những ai được hỏi có muốn làm giàu không Đều trả lời là có Tuy nhiên không phải ai trong số họ cũng thực sự muốn làm giàu Sự thật là có rất nhiều người có thành kiến tiêu cực đối với người giàu Tôi thường hay đặt ra cho học viên của mình câu hỏi Lý do nào để bạn không cần làm giàu Và nhận được nhiều câu trả lời có dạng như sau Kiếm được tiền rồi có thể sẽ mất hết tiền Đó là thất bại Không kiếm được tiền thì không sợ thất bại vì mất tiền Khi tôi giàu có thì người ta thích tôi hay là thích tiền của tôi Có nhiều tiền nhưng có được hưởng chọn đâu Thu nhập càng nhiều thì thuế càng cao Muốn làm giàu thì phải chịu cực khổ, gian nan Tiền bạc đánh đổi bằng sức khỏe thì giàu làm gì Trộm cước thường nhắm vào những người có của Và rất nhiều câu trả lời giống như thế Như đã nói ở những phần trên Mỗi người đều có tư tưởng làm giàu của riêng mình theo tư tưởng này tồn tại một yếu tố gọi là niềm tin về ý nghĩa tích cực của việc làm giàu. Tức là bạn có tin rằng việc làm giàu là tích cực hay không? Tuy nhiên, trong tư tưởng đó đôi khi vẫn còn tồn tại niềm tin theo hướng ngược lại. Hai mặt đối lập này luôn đấu tranh với nhau và dường như có hai con người chúng ta đang tranh luận. Người thứ nhất nói, giàu có thì sẽ được sung sướng. Người kia cãi lại, giàu có thì phải làm việc cần lực với sung sướng ở đâu? Người thứ nhất nói, có tiền thì sẽ có những chuyến du lịch thú vị vòng quanh thế giới. Người kia thì miểu mai, "Vâng, nhưng rồi hành khắc sẽ bám theo người giàu để xin tiền." thú vị cái nỗi gì. Cứ như thế, những dòng tư tưởng đấu tranh với nhau làm cho chúng ta không còn phân biệt được đâu là giá trị thật sự của việc làm giàu nữa. Nhưng ai có lập trường tư tưởng không rõ ràng như nói trên, rất khó để mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong vũ trụ có một dạng năng lượng siêu nhiên, thông qua niềm tin của mỗi người mà năng lượng đó sẽ mang đến cho họ những thứ mà họ muốn theo định luật hấp dẫn như đã nói ở phần trước. Khi ta cần ta muốn điều gì thì năng lượng này sẽ ghi nhận và tìm cách giúp ta thành công. Có thể hình dung dạng năng lượng này như một nhà cung cấp hàng hóa, nếu bạn muốn giàu, năng lượng này sẽ thúc đẩy bạn làm giàu. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng người giàu có là xấu xa là tham lam thì năng lượng này sẽ hướng mọi hành động của bạn theo hướng không thể làm giàu. Như vậy, điều mà nhà cung cấp này cần là một đơn đặt hàng cụ thể, rõ ràng từ bạn. Nếu bạn đang vật lộn giữa giàu và nghèo, nên và không nên, có nghĩa là đơn đặt hàng không rõ ràng thì nhà cung cấp ấy sẽ không thể giúp bạn được. Kết quả là bạn cũng không thể giàu và cũng không thể thành công. Con người thường không thành công là vì họ không biết họ đang muốn gì. Người giàu thì luôn biết rõ thứ mà họ đang muốn, đó là sự giàu có. Họ muốn làm giàu, họ đặt ra mục tiêu làm giàu và luôn kiên định với mục tiêu đó. Nói chung, người giàu không bao giờ đặt ra những đơn đài hàng khó hiểu, họ chỉ có một lời nhắn nhủ duy nhất, đó là tôi muốn làm giàu. Nếu đọc đến đây, mà trong bạn có một luồng tư tưởng trợt loay sáng, muốn giàu thì phải làm tất cả, phải bất chấp tất cả, kể cả luật pháp, đạo lý nhân bản. Nếu đúng như thế thì bạn không biết cách đọc sách, có nghĩa là bạn phải tự đút ra kết luận. Ngoài ra bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra lối suy nghĩ, ghét giàu, hoặc lẫn độ ý nghĩ của sự giàu có. Những ý nghĩ đó thật là tai hạ, chúng sẽ ngăn cản chúng ta có được cuộc sống vật chất sung túc Người nghe luôn viện ra vô số lý do không dám làm giàu, có thể nói họ chưa bao giờ thực sự muốn làm giàu cả, tuy nhiên, chẳng ai muốn thừa nhận sự thật đó. Khi bị quy cho là không có ước mơ, không có ước muốn làm giàu, họ bác bỏ thẳng thừng. Vớ vẩn, ai mà lại một sống nghèo khổ cơ chứ. Đó là câu trả lời trong ý thức, trong vô thức của họ thì vẫn luôn hiện diện câu không nên làm giàu. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, hãy tham gia các khóa học tư tưởng triệu phú. Khi đó, bạn sẽ biết cách xác định được tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay là gì và đang ở mức nào. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ về sự mâu thuẫn này. Sự thật là ý chí làm giàu của mỗi người luôn được thể hiện ở 3 mức độ, đó là ước muốn làm giàu, quyết định làm giàu và quyết tâm làm giàu. Trước hết là mức độ ước muốn làm giàu, có nghĩa là bạn muốn tự dưng có một tài sản khổng lồ mà không cần phải bỏ công sức. Theo tôi, nếu chỉ ước muốn như thế thì chẳng được ích lợi gì cả, bởi vì giữa ước muốn và thực tế luôn luôn có khoảng cách. Mức độ thứ hai là quyết định làm giàu, có nghĩa là đã lựa chọn đi theo con đường làm giàu. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mức độ cao nhất. Mức độ cao nhất của ý chí làm giàu là quyết tâm làm giàu. Có nghĩa là bạn gắn bó bản thân mình vào con đường làm giàu có thể định nghĩa cụm từ cam kết làm giàu như sau cam kết là nguyện Cống hiến hết mình một cách không tính toán ở mức độ này bạn phải có ý chí và chỉ tiến chứ không lùi bạn phải hy sinh tất cả và nỗ lực hết mình để làm giàu Phải làm tất cả nhằm mục đích làm giàu đây là mức độ thể hiện cao nhất chia đề nhất của ý nguyện làm giàu làm giàu không cần phải biết e dè không cần thương hại làm giàu không cần phải biết phải trái không biết lực lự không sợ thất bạn người ta có thể mô phỏ mức độ của ý chí làm giàu này qua câu nói hoặc là giàu hoặc là chết. Tôi quyết tâm làm giàu, hãy tuyên bố câu này, tôi quyết tâm làm giàu. Bạn sẽ cảm thấy sức mạnh nội tâm tăng lên gấp bội, ý chí dâng trào và đầu óc bừng sáng. Nhiều người không thực sự quyết tâm làm giàu. Nếu được hỏi, bạn có dám chắc 10 năm nữa bạn sẽ giàu hay không? Họ sẽ trả lời là không, tôi không dám. Thế đấy các bạn ạ. Không quyết tâm làm giàu và đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu. Nhiều người sẽ hỏi ngược lại, tôi tự lực làm việc, tôi cố gắng hết mình, vậy không phải là tôi đang quyết tâm hay sao? Nhưng cố gắng hết mình vẫn chưa đủ, mà phải quyết tâm hết mình mới đúng nghĩa của ý chí làm giàu. Phải cố gắng hết mình, quên cả việc mình sẽ được gì, như thế mới thành công. Nói như thế không có nghĩa là chỉ cần quyết tâm hết mình là có thể giàu. Để làm giàu bạn cần có sự tập trung, lòng can đảm, có kiến thức, có kỹ năng kỹ xảo. Bạn cũng cần phải nỗ lực 100% và phải có ý chí không sợ thất bại. Dĩ nhiên là bạn cần phải có tư tưởng của người giàu và luôn phải tin tưởng ở chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng mình có khả năng làm giàu và đáng được hưởng giàu sang phú quý mà có sẵn sàng làm việc 16 giờ một ngày không? Bạn có chịu làm việc 1 tháng 30 ngày không có ngày nghỉ hay không? Bạn có thể quên đi nhu cầu gặp gỡ gia đình, bạn bè, người yêu và từ bỏ tất cả những thú tiêu khiển online của bạn hay không? Bạn có dám mạo hiểm tập trung tất cả tiền bạc, thời gian và sức lực cho một thương vụ và kết quả không ai dám chắc chắn hay không? Có thể bạn dám, có thể bạn không dám, nhưng người giàu thì sẵn sàng đấy các bạn ạ. Người giàu luôn sẵn sàng làm mọi việc dù gian khổ nhất để làm giàu. Tuy nhiên, họ không bao giờ cam chịu gian khổ như thế cả đời. Họ chịu cực khổ như vậy nhưng luôn ý thức rằng đấy chỉ là công việc tạm thời, hiện tại khó khăn để luôn chuẩn bị cho một tương lai mở rộng, đó là tư tưởng của người giàu. Có thể trong hoàn cảnh của bạn cũng không cần phải đánh đổi tất cả để thành công như thế. Tuy nhiên, người giàu luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để làm tất cả. Lý do là họ tin vào chính mình. Murray, một trong những nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Everest đã viết: "Một khi ta đã quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi, dường như có một nguồn năng lượng vũ trụ luôn theo sát để ủng hộ ta thông qua niềm tin của ta, nguồn năng lượng ấy giúp ta càng thêm quyết đoán, nếu như chứ quyết tâm dấn thân vào cuộc chơi" Ta sẽ còn một chút gì đó để lưỡng lự, một chút gì đó để sợ hãi, như thế ta sẽ không bao giờ thành công được. Để làm được những việc phi thường, chỉ có một cách duy nhất, đó là quyết tâm dấn thân. Khi đó ta mới có thể bỏ được những tính toán, những lo âu, những sợ hãi để thật sự bước vào thực hiện những ước mơ, những ý tưởng vĩ đại của mình. Kỳ lạ thay, khi ấy mọi việc dường như trở nên thuận lợi hơn. Dường như ta trở nên quyết đoán hơn, vì trong ta dâng trào một niềm tin mãnh liệt. Những thứ ấy sẽ trở thành động lực và là phương tiện đưa ta đến thành công. Nó khác khi bạn quyết tâm làm giàu, dường như có một nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ. Đang sẵn sàng giúp bạn Năng lượng này sẽ ủng hộ bạn, dẫn đường cho bạn Thậm chí có thể tạo ra những điều thần kỳ xảy ra cho cuộc đời của bạn Kỳ diệu là thế Tuy nhiên trước tiên bạn phải quyết tâm dần thân Hãy tuyên bố tôi quyết tâm làm giàu Tôi đã có tư tưởng triệu phú Bài luyện tập các bước để xây dựng quyết tâm làm giàu Bước 1 Viết một đoạn văn ngắn Nếu chi tiết các lý do tại sao việc làm giàu đối với bạn là quan trọng như thế Bước 2 Tâm sự với một người bạn mà bạn tin tưởng về quyết tâm làm giàu của bạn Đặt tay lên ngực mình và nhìn thẳng vào mắt người ấy, rồi trang trọng tuyên bố. Tôi tên là XYZ, từ nay xin quyết tâm trở thành tỷ phú trong vòng vài năm nữa. Sau đó hãy đề nghị người ấy nghiêm túc nói với bạn, tôi tin anh. Và bạn sẽ trả lời xin cảm ơn. Bước 3, sau đó hãy tự kiểm nghiệm lại mình. Nếu bạn có cảm giác hoàn toàn thư thái, có nghĩa là bạn đã bắt đầu có quyết tâm, nhưng bạn cảm thấy hơi lo, vậy là bạn chưa sẵn sàng để làm mọi việc để đạt mục đích làm giàu. Cuối cùng, nếu trong đầu bạn chỉ có ý nghĩ, tôi không cần phải làm những hành động kỳ quạc này Tôi có con đường của riêng tôi Khi ấy tôi xin được phép nhắc nhở bạn như thế này Con đường của riêng bạn như bạn vừa nói Đã giữ bạn đến tình cảnh như hiện nay Và tình cảnh hiện nay của bạn sung sướng hay khổ cực Điều đó có lẽ bạn là người hiểu rõ hơn ai hết Cách suy nghĩ thứ tư Người giàu có tầm nhìn chiến lược Người nghèo chỉ biết đến những thứ trước mắt Tôi có một người bạn thân có cùng tư tưởng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 Đó chỉ là một chuyện thua, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi thất bại đó để tập trung cho trận đấu sau. Đấy, tất cả họ dù thắng hay bại đều là những nhà chuyên nghiệp, đó là tư tưởng tích cực để chúng ta học hỏi. Tại Olympic 2004, Pelita Felicia, một vận động viên kinh người Canada, là đơn kim vô định nội dung 100m vượt rào. Pelita khi đó là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc huy chương vàng lần này. Tuy nhiên vào đợt chạy cuối, Pelita đã vướng vào rào chắn và ngã rớt nặng đến nỗi phải bỏ cuộc. Pelita rời đường đua trong nước mắt, trong tuyệt cùng của nỗi và thất vọng.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 Cách suy nghĩ thứ 12 Người giàu chọn cả hai, người nghèo thì chọn chỉ một Người giàu sống cuộc sống sung túc Trong khi đó người nghèo lại sống thiếu thốn Sống thế nào cũng là sống Khác nhau chính là ở cách nhìn về tương lai của mỗi người Người nghèo và tầng lớp trung lưu nghĩ rằng Cuộc sống thì mênh mông, mà sức người thì nhỏ bé Con người không thể có được tất cả Cũng có thể là con người không thể có được tất cả mọi thứ trên đời Tuy nhiên theo tôi Con người có thể có được tất cả những thứ mà mình muốn Bạn muốn có một công việc làm ăn phát đạt Hay muốn có nhiều thời gian để gần gũi gia đình cả hai Bạn muốn có điều kiện tập trung vào công việc hay muốn có nhiều cơ hội vui chơi, giải trí? Cả hai. Bạn muốn một cuộc sống đầy đủ với vật chất hay tràn hòa về tình cảm? Cả hai. Bạn muốn làm công việc có thể mang đến sự giàu sang hay một công việc mà bạn ưa thích? Cả hai. Trong những cầm này, người nghèo chọn chỉ một, trong khi đó người giàu chọn cả hai. Người giàu tin rằng bằng năng lực sáng tạo của mình, họ có thể đạt được trọn vẹn cả hai mặt của bất cứ việc gì trong cuộc sống. Trong bất cứ tình huống nào, bắt buộc phải chọn một trong hai, họ đều tự hỏi. Làm sao để có được cả hai Hãy học hỏi cho cách suy nghĩ này. Một khi bạn đã nghĩ được như thế, có nghĩa là bạn đã thoát khỏi sự hạn chế trong tư duy và bắt đầu chuyển sang một cấp độ tư tưởng mới, đó là cấp độ suy nghĩ của người giàu. Vấn đề này trên không liên quan đến việc bạn muốn mà còn đến toàn bộ các mặt trong đời sống của bạn. Chẳng hạn như sắp tới đây tôi sẽ đàm phán một hợp đồng mới với một nhà cung cấp cho công ty của tôi. Phải nói rằng tôi rất cần họ. Tuy nhiên gần đây họ đòi tăng giá và tôi không đồng ý. Nếu nhượng bộ tôi sẽ mất một khoản tiền, nếu không tôi sẽ mất đi một đối tác quan trọng. Tình thế dường như buộc tôi phải lựa chọn một trong hai. Tuy nhiên tôi đã thay đổi tư tưởng tôi muốn có cả hai sắp tới đây tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được điều đó trong quá trình đàm phán tôi sẽ vừa không mất tiền vừa giữ được đối tác vài tháng trước tôi quyết định mua một việc thự nghỉ mát ở Arizona thế là tôi tìm kiếm tất cả những thông tin về nhà đất ở đó với ý định mua một căn nhà với giá 1 triệu đô một công ty môi giới đã giới thiệu cho tôi một số lựa chọn Tuy nhiên căn nào cũng có giá hơn 3 triệu nhiều người trong tình huống này thường chọn cách từ bỏ ý định để không phải tốn tiền tôi thì khác tôi gọi điện đến chủ của những ngôi nhà đó và trực tiếp thỏa thuận giá cả Lúc đầu họ không đồng ý và từ chối một cách thẳng thừng. Tôi cũng không vội mua mà cũng không từ bỏ ý định, tôi chờ đợi. Một tháng sau, một người trong số họ gọi điện đến và đồng ý bán với giá rẻ, không ngờ, 800.000 đô. Điều đáng nói là căn nhà ấy rất vừa ý tôi. Như thế tôi đã có được cả hai, nhà như ý và giá hợp lý. Tôi đã từng nói với bố mẹ rằng tôi không muốn khổ sở cho công việc mà tôi không thích, tôi khẳng định sẽ làm giàu bằng công việc hợp sở thích của mình. Khi ấy họ thực phản ứng, có đang mơ đấy à, đời không bao giờ toàn vẹn cả con trai ạ. Họ còn nói công việc là công việc, sở thích là sở thích Hãy chịu khó kiếm sống, thời gian còn lại là dành cho sở thích Khi ấy tôi nghĩ, nếu mình nghe theo bố mẹ thì cũng nghèo như bố mẹ Không, mình sẽ có tất cả, cả công việc lẫn sở thích Thời gian sau đó, cũng có lúc tôi phải làm những công việc mình không thích để kiếm sống Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không từ bỏ ý định muốn đạt được cả hai Cuối cùng, tôi đã có thể làm giàu bằng công việc mà mình yêu thích Cho đến bây giờ, tôi tin chắc rằng con người có thể hoàn toàn có được cả hai Ít nhất là trong công việc Việc đạt được cả hai như thế có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời con người, nhất là trong vấn đề làm giàu. Người nghèo và trung lưu cho rằng họ buộc phải lựa chọn giữa tiền bạc và những phương tiện khác của cuộc sống. Kết quả là họ tin rằng tiền bạc không quan trọng. Nói rằng tiền bạc không quan trọng là sai lầm, như tôi đã từng nói, chân và tay không thứ nào quan trọng hơn thứ nào, mỗi bộ phận đều có chức năng riêng của nó. Đối với tiền bạc cũng thế, không thể so sánh tiền bạc với những thứ khác trên đời được. Có thể ví tiền bạc như một chất xúc tác có tác dụng làm cho mọi việc vận hành trôi chảy. Tiền bạc làm cho bạn cảm thấy an tâm, tự tin, và không phải lợi thuộc vào ai cả. Bạn có thể mua những thứ mình thích, làm những việc mình muốn. Có tiền bạn mới dễ dàng làm những việc tốt để giúp đỡ người khác. Hạnh phúc cũng thế, cũng là một yếu tố quan trọng cho cuộc sống. Người nghèo thường hay lẫn lộn giữa tiền bạc và hạnh phúc. Họ cho rằng đó là hai mặt đối lập, không thể vừa giàu vừa hạnh phúc được. Đây là suy nghĩ sai lầm bởi vì như tôi đã nói, không thể so sánh chân với tay. Người giàu chọn cả hai, cả hạnh phúc lẫn giàu sang. Họ không đối lập hạnh phúc với tiền bạc. Họ hiểu rằng một cơ thể hoàn thiện không thể thiếu chân lẫn tay. Đó là một sự khác biệt nữa mà bạn cần nhận ra. Người nghèo và tầng lớp trung lưu cho rằng, để có tiền bạc thì phải trả giá bằng hạnh phúc, do đó, chỉ nên giữ lấy hạnh phúc và bỏ qua việc làm giàu. Chính vì suy nghĩ như thế nên cuối cùng những người nghèo chẳng có gì cả, cả tiền bạc lấy hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì nếu cuộc sống quá túng quẫn, ta sẽ không còn sức lực để nghĩ đến những điều tốt đẹp nữa. Bạn hãy thử nghĩ đó một ngày xem, khi đó bạn sẽ thấy cảnh vật xung quanh như thế nào. Hạnh phúc là gì nếu ta không có thời gian và sức lực để cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống? Cách suy nghĩ phải lựa chọn một trong hai là cách suy nghĩ tai hại. Nó sẽ dẫn ta đến một lối suy nghĩ sai lầm là nếu ta giàu thêm một chút sẽ có người nghèo đi một chút. Thật vô lý đều nghĩ rằng người ta nghèo là vì tất cả tiền bạc đều nằm trong tay người giàu. Tiền bạc là do sự đánh đổi công sức, trí tuệ và thời gian. Ngân hàng chỉ in thêm tiền khi có thêm giá trị được tạo ra trong nền kinh tế. Như vậy sẽ không bao giờ hết tiền cả, chỉ sợ bạn không bỏ công sức mà đổi lấy thôi. Hãy tưởng tượng có 5 người đứng thành một vòng tròn, đề nghị người thứ nhất lấy một đồng và mua một món gì đó ở người thứ hai, người thứ hai lấy đồng tiền đó mua một món gì khác ở người thứ ba, cứ như thế đi hết một vòng. Đồng tiền đó lại quay trở về người thứ nhất. Vậy qua bị thiệt thòi không? Không ai cả. Mỗi người đều có một món gì đó đáng giá một đồng tiền. Vậy tiền bạc và giá trị của nó không mất đi như suy nghĩ sai lầm trên. Tiền bạc không những không mất đi mà nó còn luôn chuyển trong xã hội giữa người này và người khác. Có thể nói tiền bạc là phương tiện để chuyển tải giá trị. Ngoài ra, khi bạn càng làm ra nhiều tiền thì càng có thêm một lượng tiền lưu thông trong xã hội. Như thế những người khác sẽ có thêm tiền để trao đổi giá trị. Khi bạn giàu nắm trong tay một số tiền nào đó thì người khác có một vật, một dịch vụ có giá trị tương đương với số tiền đó. Vậy không ai mất gì cả, cả hai đều được lợi. Như vậy, bạn hãy trở thành người vừa giàu vừa tốt, vừa hạnh phúc vừa rộng rãi. Hãy bỏ đi tư tưởng cho rằng tiền bạc không trong sạch, hoặc tiền bạc làm cho người ta trở nên xấu xa. Đó là những tư tưởng sai lầm và có hại. Nếu bạn cứ tiếp tục nhiễm những tư tưởng đó, bạn sẽ có cả nghèo khó lẫn bất hạnh. Thế nhưng tiền bạc có mang lại lòng tốt hay không? Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn có lòng tốt nhưng lại không có khả năng thì làm sao bạn có thể giúp đỡ người khác được? Khi khá giả, bạn sẽ có cơ hội để thể hiện lòng tốt ấy, không chỉ bằng sự cảm thông, bằng lời nói, mà còn bằng vật chất cụ thể. Và con người có thể có được cả hai, cả giàu sang và hạnh phúc, cả tiền bạc và lòng tốt. Bạn đọc thân mến, nếu bạn không muốn nghèo túng trong bất cứ trường hợp nào, hãy tìm cách để có được cả hai. Ngược lại, nếu cứ phân biệt tiền bạc là tốt hay xấu, hoặc có tiền con người sẽ tốt hay xấu thì hoàn toàn chẳng được gì cả. Tôi gọi đó là lối suy nghĩ thiển cận, không những không có ích mà còn rất tệ hại. Đừng bao giờ cho phép những suy nghĩ đó ám ảnh xung quanh bạn. Đặc biệt là nếu bạn có con cái, đừng bao giờ để chúng nhiễm những tư tưởng này. Nếu bạn muốn có một cuộc sống sung túc để không còn gì có thể giới hạn được bạn. Trong bất cứ tình huống nào, hãy bỏ lối đi suy nghĩ chỉ một mà thay vào đó bằng lối suy nghĩ cả hai. Hãy đặt tay vào ngực và tuyên bố câu sau: Tôi luôn suy nghĩ phải có được cả hai. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Bài luyện tập cách suy nghĩ cả hai. Tập cách suy nghĩ tìm ra con đường để có được cả hai trong bất cứ tình huống nào. Nên nhớ rằng tiền bạc không hề, nên nhớ rằng tiền bạc không hề mất đi mà sẽ luôn chuyển trong xã hội và mang đến cho người có nó hoặc tiêu xài nó một giá trị. Hãy nghĩ rằng mình là hình mẫu cho người khác lo theo trong cả hai lĩnh vực làm giàu và sống yêu thương đồng loại, vừa hạnh phúc vừa rộng rãi. Cách suy nghĩ thứ 13 Người giàu chú trọng đến sự phát triển cả một sự nghiệp. Người nghèo chỉ tập trung vào thu nhập bình quân. Khi đề cập đến vấn đề tiền bạc, người nghèo thường hỏi nhau thu nhập của bạn là bao nhiêu một tháng? Ý đai hỏi gia tài của bạn lớn cỡ nào? Cách hỏi đó chỉ có ở những người giàu Từng lớp thượng lưu thường trò chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc Bằng những câu như Anh ấy vừa bán một số cổ phiếu Chỉ giá 3 triệu đô Cô ấy đã bán lại công ty Và được 20 triệu đô Công ty đó đang cổ phần hóa với tổng giá trị 30 triệu đô Ở đây bạn không bao giờ nghe những câu nói như Anh ấy vừa được tăng lương Tháng này tiền trợ cấp sẽ tăng thêm 2% Hàng tháng phải thu nhập bao nhiêu mới gọi là giàu Người ta không tính như thế Cách tính phổ biến là dựa vào tổng giá trị tài sản mà bạn đang có Đó là tất cả những thứ bạn đang sở hữu, bao gồm cả tiền mặt lẫn giá trị đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu. Ngoài ra còn có nhà bạn đang ở, xe bạn đang đi, trang sức bạn đang mang trên người. Hãy cộng lại rồi quy ra tiền mặt và trừ giá trị cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ. Phần dư ra sẽ là tổng giá trị tài sản của bạn. Người giàu hiểu rằng có một khoảng cách rất lớn giữa thu nhập lao động và tổng giá trị tài sản. Thu nhập lao động rất quan trọng, tuy nhiên nó chỉ là một trong bốn yếu tố chính của tổng giá trị tài sản. Các yếu tố còn lại là tiền tiết kiệm, giá trị đầu tư và giảm tiêu xài. Muốn vun đắp cho tổng giá trị tài sản ta phải chú trọng phát triển đồng đều cả 4 yếu tố ấy, không thể xem nhẹ bất cứ yếu tố nào. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem xét từng yếu tố cụ thể. Yếu tố thứ nhất, thu nhập. Thu nhập được chia thành hai dạng: thu nhập chủ động, tức là thu nhập lao động và thu nhập thụ động. Thu nhập lao động là số tiền bạn bỏ công sức và thời gian để có được. Thu nhập này là tiền lưu hàng tháng nếu bạn là người làm công và lợi nhuận kinh doanh nếu bạn làm chủ. Thu nhập lao động sẽ là yếu tố quan trọng đầu tiên, bởi vì nếu không có nó sẽ không có 3 yếu tố kia. Thu nhập lao động giúp ta có cơ sở để tiết kiệm và đầu tư. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một phần của tổng giá trị tài sản. Điều không may là người nghèo và giới trung lưu chỉ biết đến mỗi thu nhập lao động, họ không biết đến những yếu tố khác, do đó họ không thể giàu được. Một dạng khác của thu nhập đó là thu nhập thụ động, đó là số tiền bạn có được mà không cần hoặc ít phải nỗ lực hết mình. Chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này ở phần sau. Yếu tố tiếp theo của tổng giá trị tài sản là tiền tiết kiệm, đây cũng là yếu tố rất quan trọng. Có thể bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu bạn không biết cách giữ tiền, như vậy bạn cũng không thể nào giàu được. Nhiều người có thói quen xài tiền rất phung phí. Kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Họ trở cách hưởng thụ nhất thời thay vì lo xa. Những người thuộc loại này sống theo 3 phương trình. Một là đây chỉ là tiền. Đây chỉ là số tiền lẻ, xài hết cho xong. Hai là người ta xài đến đâu mình xài đến đó. Ba là có quá nhiều thứ để trang trải, không thể tiết kiệm ngay bây giờ được. Như vậy nếu không có thu nhập sẽ không có tiết kiệm. Nếu không có tiết kiệm sẽ không có yếu tố thứ ba là giá trị đầu tư. Một khi đã tiết kiệm một phần thu nhập của mình và sẽ có cơ sở để chuyển sang đầu tư. Đây là giai đoạn quan trọng cho quá trình làm giàu. Càng đầu tư hiệu quả, lợi nhuận càng tăng nhanh. Người giàu thường tập trung công sức và thời gian nghiên cứu để tìm hiểu các hoạt động đầu tư. Họ cũng rất hãnh diện về thành tích đầu tư của mình. Ngược lại, người nghèo thường cho rằng đầu tư chỉ là hoạt động dành riêng cho những người giàu, những người có vốn. Đó là lý do họ không chịu nghiên cứu, học tập cách đầu tư. Yếu tố cuối cùng là đơn giản hóa chi tiêu, tức là giảm tiêu xài. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tiết kiệm tiền bạc. Hãy xây dựng một lối sống giản dị, hãy cắt giảm các nhu cầu vật chất, khi ấy bạn sẽ có thêm một khoản tiết kiệm dành cho đầu tư. Su là một khách hàng quen thuộc của tôi. Năm 12 23 tuổi, Su đã có một quy định rất sáng suốt là mua một căn nhà với giá 300.000 đô. 7 năm sau, Su bán lại căn nhà ấy và được 600.000 đô, như vậy là lời ra 300.000. Su lại định mua một căn nhà khác và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa học của tôi, Su đã thay đổi ý định. Nhận ra rằng nếu sử dụng số vốn này để mua cổ phần ở một công ty nào đó, đồng thời đơn giản hóa lối sống, cô sẽ có một cuộc sống vừa nhàn hạ vừa có thu nhập cao, ngoài ra cô cũng không cần phải đi làm nữa. Su thực hiện theo kế hoạch ấy và giờ đây, Su vẫn còn đi làm nhưng là vì sở thích chứ không phải là vì thu nhập. Một năm Su chỉ làm việc 6 tháng, thời gian còn lại là dành cho việc hưởng thụ những ngày nắng đẹp ở những bờ biển vùng nhiệt đối. Ở đó Su không chỉ nghỉ ngơi mà còn có cách kiếm tiền mới. Cũng không ở trong những phòng khách sạn xa hoa đắt tiền như những du khách phương Tây khác, mà ở chung với nhà dân bản xứ. Như vậy ngoài việc tiết kiệm thêm một khoản tiền mới, còn còn có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa. Thế đấy các bạn ạ, hạn chế chi tiêu cũng là một cách kiếm tiền. Cần phải làm gì để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thật sự? Nếu bạn cần sống trong xa hoa, mua 3 căn nhà và sở hữu những chiếc xe coi năm suốt tháng đi du lịch vòng quanh thế giới, nếu bạn cần như thế để hưởng thụ để có một cuộc sống hạnh phúc thì tôi xin đảm bảo rằng sẽ còn lâu bạn mới đạt được một hạnh phúc thật sự. Ngược lại, nếu bạn biết cách đơn giản hóa các nhu cầu trong thời điểm hiện tại để tập trung vào việc làm giàu thì bạn sẽ sớm giàu và nhanh chóng có một cuộc sống xúc túc, khi ấy bạn có thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình, đó mới là hạnh phúc thật sự. Tóm lại để xây dựng một tổng giá trị tài sản và phải chú trọng phát triển cả 4 yếu tố trên, hãy hình dung tổng giá trị tài sản giống như một chiếc xe hơi và bốn bánh của nó là bốn yếu tố đã nói. Chiếc xe này không thể chạy nhanh được nếu chỉ thiếu một bánh. Vì sao tôi lại minh họa việc này bằng hình ảnh một chiếc xe? Bởi vì khi ta có tổng giá trị tài sản, một chiếc xe đầy đủ, thì ta cần phải giúp đỡ người khác, nghĩa là cho đi nhờ xe. Đó là ý nghĩa tốt đẹp của việc làm giàu. Tuy nhiên, người nghèo và tầng lớp trung lưu chỉ biết mỗi yếu tố thu nhập. Họ cho rằng cách làm giàu duy nhất là có thu nhập cao, phải kiếm thật nhiều tiền. Có điều, có một điều họ chưa hiểu là nếu không biết tiết kiệm tiền và không biết đầu tư, thì thu nhập luôn tỉ lệ thuận với chi phí. Càng thu nhập cao thì càng muốn tiêu xài nhiều. Ngoài ra tiêu xài sẽ hình thành thói quen thưởng thụ cao hơn, được voi đòi tiên, đó là quy luật của thói quen chi tiêu phung phí. Nếu bạn có một chiếc xe, khi có tiền bạn sẽ có nhu cầu đổi xe mới. Nếu bạn có một căn nhà, khi có tiền, bạn sẽ muốn một căn nhà mới, tốt hơn, đẹp hơn. Mỗi năm bạn có vài ngày nghỉ ngơi và đi du lịch, khi có tiền, bạn sẽ cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Như vậy, chỉ biết có thu nhập thì không thể giàu được. Cụm từ làm giàu ở đây nói đến thu nhập hay tổng giá trị tài sản? Chính là tổng giá trị tài sản. Hãy xác định việc làm giàu là xây dựng một tổng giá trị tài sản, lớn hơn là việc phải có một nguồn thu nhập cao hơn. Với nhiệm vụ của bạn là xây dựng cho mình một tổng giá trị tài sản và không nên chỉ biết đến thu nhập, hãy định giá lại toàn bộ những thứ bạn đang có nhằm có kế hoạch sử dụng chúng bằng phương pháp như sau. Hãy lấy một tờ giấy và ghi tiêu đề là tổng giá trị tài sản, sau đó hãy vẽ một biểu đồ với khởi đầu là số 0 và kết thúc ở con số mà bạn mong muốn đạt đến. Hãy đánh dấu tổng giá trị tài sản hiện có của bạn ở mức nào. Cứ 90 ngày lại đánh dấu lại một lần. Cứ như thế sau một quãng thời gian bạn sẽ thấy mình đang giàu lên. Vì sao vậy? Vì bạn đang tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy nhớ rằng cái gì càng vận động thì cái đó càng phát triển, cố gắng tập trung làm giàu, kết quả tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và cái tập trung vào việc xây dựng tổng giá trị tài sản Bạn sẽ làm cho nó càng phát triển như quy luật vừa nói trên. Hãy tìm một người giỏi hoạch định và nhờ anh ta hỗ trợ xây dựng và theo dõi tổng giá trị tài sản. Người ấy cũng sẽ hỗ trợ bạn tổ chức lại các nguồn tài chính, cũng như tư vấn cho bạn biết cách tiết kiệm và làm cho tiền đẻ ra tiền. Với đây là làm thế nào để tìm một người như thế? Cách tốt nhất là nhờ bạn bè, người thân giới thiệu lại nếu họ đã tìm được Tuy nhiên bạn không nên hoàn toàn nghe theo sự hướng dẫn của anh ta, hãy sử dụng những lời khuyên của anh ta để áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của riêng bạn. Ngoài ra, trên da đó cần phải có một cái hoạch tài chính thật toàn diện, thật nhiều phương án để có để bạn có thể lựa chọn. Bài luyện tập xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy phát triển đồng đều cả bốn mặt: tăng thu nhập, tăng tiết kiệm, tăng đầu tư và giảm tiêu xài và cách đơn giản hóa các nhu cầu vật chất. Hãy làm một bảng thống kê về tổng giá trị tài sản. Hãy quy ra tiền mặt và cộng lại tất cả những thứ mà bạn đã có, sau đó Trừ ra cũng bằng tiền mặt những thứ bạn đang nợ và sẽ có con số về tổng giá trị tài sản. Hãy thuê một chuyên gia tài chính để giúp bạn hoạch định kế hoạch xây dựng tổng giá trị tài sản. Hãy tuyên bố, tôi đang tập trung xây dựng tổng giá trị tài sản. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Cái suy nghĩ thứ 14, người giàu rất giỏi quản lý tiền bạc, trong khi đó người nghèo thì ngược lại. Thomas Stanley Tác giả cuốn sách The Millionaire Next Door Trong một cuộc khảo sát gần đây về thành công của những nhà tỷ phú ở Mỹ Thì người giàu là chuyên gia trong việc quản lý tiền bạc Trong khi đó người nghèo thì hoàn toàn ngược lại Người giàu không thông minh hơn người nghèo Tuy nhiên họ có thói quen sử dụng tiền rất hay Như chúng ta đã biết thói quen được hình thành lúc chúng ta còn nhỏ Như vậy nếu bạn có thói quen tiêu xài phong phí Có nghĩa là lỗi là do quá khứ của bạn Có rất nhiều sự khác biệt trong tư tưởng của người giàu và người nghèo Tuy nhiên khác biệt lớn nhất và rõ ràng nhất là ở cách quản lý tiền bạc Để làm giàu, bạn không chỉ cần biết cách kiếm tiền mà còn phải biết giữ tiền, tức là quản lý tiền bạc. Người nghèo thì hoặc là không biết cách sử dụng tiền, hoặc là tránh đề cập đến vấn đề tiền bạc. Nhiều người không thích quản lý tiền bạc của mình là vì thứ nhất, họ cho rằng như thế là sẽ mất tự do, và thứ hai là vì họ không đủ tiền để quản lý. Trước hết đối với những người cho rằng tiền bạc làm họ mất tự do, đây là tư tưởng sai lầm, bởi vì quản lý tiền bạc không làm hạn chế con người. Ngược lại, quản lý tốt sẽ làm cho bạn có được tích lũy tài chính. Đến một lúc nào đó, khi đã tích lũy đủ, đủ, bạn sẽ không cần phải làm việc này nữa vẫn có một cuộc sống an nhàn xung túc, như vậy ai sẽ tự do hơn? Đối với một người không thích quản lý tiền bạc vì nghĩ rằng chưa có đủ, vậy bạn đợi đến khi nào mới quản lý tiền bạc? Quản lý tiền không hề quan tâm đến số lượng tiền là bao nhiêu, càng ít tiền thì ta càng phải quản lý tiền. Quản lý là để tích lũy, quản lý để từ ý tích lũy thành nhiều, từ nhiều thành nhiều hơn, tập quản lý là để hình thành thói quen giữ tiền và tư tưởng quý trọng tiền bạc. Đó là tất cả những thứ quy định khả năng giữ tiền của bạn. Nói rằng quản lý tiền bạc khi có đủ tiền thì chẳng khả nào người béo phì nói Tôi sẽ ăn kiêng khi giảm được 20kg nữa. Như thế là đặt chiếc xe trước con ngựa. Vậy làm sao bạn có thể tiến lên được? Nếu bạn mua cho một đứa trẻ 3 tuổi một cây kem, nó chưa có đủ khả năng cầm cây kem đó và làm rơi xuống đất. Vậy bạn có nên mua cho nó một cây khác hay không? Nhiều người sẽ trả lời rằng có. Bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ, có nên hay không? Tất nhiên là không, không nên đâu các bạn ạ. Bởi vì nó chưa có đủ khả năng cầm cây kem đó. Như vậy đứa trẻ sẽ không có kem khi nào nó chưa đủ sức giữ lấy. Đối với vấn đề tiền bạc cũng thế, bạn sẽ không có tiền khi nào bạn chưa đủ sức quản lý tiền bạc. Hãy hình thành cho mình một thói quen và kỹ năng quản lý bất cứ số tiền nào mà bạn có được. Hãy tập quản lý số tiền nhỏ để sau này có kinh nghiệm quản lý số tiền lớn hơn. Thói quen quản lý tiền bạc sẽ giúp bạn có được tự do về mặt tài chính trong tương lai. Vậy phải quản lý tiền bạc bằng cách nào? Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các bước cụ thể. Hãy mở một tài khoản và gửi vào đó 10% thu nhập hàng tháng. Số tiền này không được dành cho tiêu xài mà chỉ để đầu tư. Một khi đầu tư có lợi nhuận ta cũng không được dùng lợi nhuận đó vào các mục đích khác. Hãy lấy lợi nhuận đó để tái đầu tư và tạo thêm những lợi nhuận mới. Emma là một học viên của tôi. Hai năm trước đây, cô ấy lâm vào hoàn cảnh sắp phá sản. Khi ấy, Emma nợ rất nhiều và hoàn toàn mất khả năng chi trả. Khi kết thúc khóa học, Emma bắt tay và giải quyết vấn đề. Trước tiên, cô ấy lâm một khoản tiết kiệm cho đầu tư. Bà có biết không, lúc đầu cô ấy chỉ có thể gửi vào đó 1 đô mỗi tháng. Con số ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất quan trọng. Thời gian ấy, tôi cũng luôn khứ khích Emma cố gắng tăng gốc đôi số tiền ấy mỗi tháng. Tháng sau, số tiền tiết kiệm là 2 đô, và 12 tháng sau đó, con số ấy đã lên đến 2.048 đô một tháng. Hai năm sau, Emma kiểm tra lại tài khoản ấy, và rất ngạc nhiên khi thấy tổng cộng đã là 10.000 đô. Tuy nhiên, thứ cô ấy đạt được không chỉ là số tiền 10.000 đô ấy, mà điều quan trọng là cô ấy đã hình thành được thói quen tiết kiệm và giành dụng tiền. Hiện nay, Emma đã trả hết nợ và hoàn toàn thanh thản tập trung vào việc làm giàu. Không cần biết thu nhập của bạn hiện nay là bao nhiêu, chỉ cần biết quản lý tiền bạc đúng mức, bạn sẽ làm giàu được. Có người hỏi, "Làm sao tôi có thể quản lý? Làm sao tôi có thể quản lý tiền khi số tiền đó không phải là của tôi mà là do tôi vay mượn để sống?" Tôi trả lời họ như thế này: "Khi bạn mượn tiền, có nghĩa là bạn đã dùng uy tín và các mối quan hệ của mình để có được số tiền đó, vậy bạn hoàn toàn có quyền để quản lý nó. Mượn 1 đồng thì phải quản lý 1 đồng, mượn 10 đồng thì phải quản lý 10 đồng. Hãy dành dụng tiền ngay cả khi đó là số tiền vay mượn, bởi vì tiền nào cũng là tiền cả." Bên cạnh việc là một tài khoản tiết kiệm như kể trên, hãy tập thói quen bỏ ống ở nhà, mỗi ngày hãy bỏ vào đó một ít tiền lẻ. Số lượng không thành vấn đề mà mục đích chính là thói quen rèn dụ. Và không chỉ là một tài khoản tiết kiệm mà còn phải lập thêm một tài khoản dành cho việc tiêu xài. Nói chung là phải có hai tài khoản đối nghịch nhau. Bạn biết vì sao không? Bí mật của quản lý tiền bạc là sự cân bằng. Con người chúng ta không thể sống đầy đủ ở tất cả các phương diện, không thể chỉ chuyên tâm vào việc dành dụ để đầu tư mà còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Nhiều người đã thử chỉ biết dành dụm và bỏ qua việc hưởng thụ Kết quả là cái tôi hưởng thụ bị đề nén và đến khi nó trỗi dậy họ lại tiêu xài phong phí gấp đôi để bù lại những cự ép trước kia thế là họ lại nhanh chóng trắng tay ngược lại đối với những người chỉ biết tiêu xài thì sau đó không chỉ trắng tay mà lưng tâm cũng không ngày nào được yên ổn cái tôi tiết kiệm trong bạn trỗi dậy và trách móc dần vặt bởi vì bạn đã tiêu xài quá phong phí hãy quản lý và sử dụng tiền bằng một cách hợp lý hãy dành 10% thu nhập cho việc tiêu xài như vậy bạn vừa có thể hưởng thụ cuộc sống vừa kiểm soát được chi tiêu của mình ở mức độ định sẵn quy luật của hưởng thụ là nhu cầu cứ đều đặn đến sau một khoảng thời gian xác định, hãy lập kế hoạch làm sao cho 10% thu nhập dành cho hưởng thụ đó, Bạn có thể sử dụng trong khoảng thời gian đó. Nếu sau đó còn dư ra thì tốt, nhưng đừng bao giờ để thiếu hụt. Đây là một tài khoản dành cho việc hưởng thụ như thế, sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đón nhận như đã nói ở phần trước, dần dần bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng được nhận. Nói cách khác, đó phải là một kế hoạch để thưởng cho mình quyền hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả. Cụ thể, các khoản chia trong thu nhập là 10% tiết kiệm lâu dài và cách bỏ ống 10% cho tiết kiệm và đầu tư 10% cho giáo dục học thêm học nâng cao mua sách vở nghiên cứu 10% để cho tặng chia sẻ những khó khăn với người thân bạn bè 50% cho việc đề phòng bất trắc và 10% cho chi tiêu và hưởng thụ người nghèo cho rằng để thoát khỏi cảnh nghèo chỉ có cách kiếm được thật nhiều tiền đây là suy nghĩ thật sai lầm sự thật là nếu bạn quản lý tiền bạc theo cách của tôi bạn sẽ không phải lâm vào cảnh túng thiếu cho dù thu nhập của bạn ít hay nhiều nếu không biết cách quản lý tiền bạc thì bạn không thể giàu được cho dù thu nhập của bạn rất khá Đó chính là lý do nhiều người có thu nhập cao như bác sĩ, luật sư Ít có ai được xem là giàu thật sự Vấn đề không phải là bạn thu nhập được bao nhiêu Mà là khả năng bạn quản lý được bao nhiêu John là một trong những học viên của tôi trước đây John tâm sự rằng Lần đầu tiên nghe tôi nói về quản lý tiền bạc Anh ấy nghĩ rằng đây là việc vớ vẩn, mất thời gian Tuy nhiên sau đó John nhận ra rằng Nếu không muốn vào cảnh nghèo túng Thì chỉ có cách tự quản lý tiền bạc của mình một cách hợp lý Để làm được điều này John đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều Tuy nhiên John đã liên hệ với việc trước kia Anh là vận động viên điền kinh nội dung ba môn phối hợp, gồm bơi, đạp xe và chạy bộ. John giỏi ở hai môn đầu nhưng lại rất ghét môn chạy bộ. Tuy nhiên, dù thích hay không, John vẫn phải tập chạy bộ. Sau một thời gian luyện tập, John đã thấy thích môn này. Như thế, nếu cứ làm một việc ta không thích nhưng có lợi, dần dần thì ta sẽ thấy thích vì nó có lợi cho ta. John đã áp dụng kinh nghiệm này vào việc quản lý tiền bạc, cho dù lúc đầu anh không mấy thích thú. Anh chia phần thu nhập của mình thành các khoản tiết kiệm khác nhau. Dần dần, anh đã thấy thích tiết kiệm bởi vì anh đã nhận ra giá trị và lợi ích của nó. Cho đến nay, anh đã giành dụng được 300.000 đô. Tuy nhiên, điều quan trọng là anh đã hình thành được thói quen quản lý tiền bạc. Con người trong mối quan hệ với tiền bạc chỉ có hai khả năng, một là bạn quản lý chúng, hai là chúng sẽ quản lý bạn. Cuộc đời ta không chỉ có mỗi việc làm ra tiền, mà còn phải sống với nhiều mặt khác, đó là sức khỏe, các mối quan hệ. Các bạn này cùng tồn tại với tiền bạc và ảnh hưởng chặt chẽ với nhau. Tôi luôn quan niệm tiền bạc là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Một khi phần này đã được kiểm soát chặt chẽ, các phần khác sẽ có cơ hội thăng hoa. Bài luyện tập về quản lý tiền bạc Bước 1. Mở một tài khoản tiết kiệm và gửi vào đó 10% thu nhập hàng tháng của bạn đây không phải là số tiền dành cho tiêu xài mà là để đầu tư Bước 2. Tập thói quen bỏ ống ở nhà Hàng ngày hãy bỏ vào đó một ít tiền lẻ trị giá 10% thu nhập Điều này sẽ nhắc nhở bạn biết quý trọng giá trị của đồng tiền cho dù nó là nhiều hay ít Bước 3. Hãy lập một tài khoản dành cho tiêu xài với 10% thu nhập của bạn Bên cạnh đó là 10% cho giáo dục 50% để phòng bất chắc và 10% để chia sẻ với những người thân Hãy quản lý tiền bạc bất cứ khi nào bạn có, với bất cứ số lượng nào. Hãy tuyên bố, tôi đã là một chuyên gia quản lý tiền bạc. Tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 15 Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho họ, người nghèo thì buộc phải làm việc cho tiền bạc. Bạn xuất thân từ một hoàn cảnh như thế nào? Ngheo khó phải là việc cân lực để kiếm sống hay là giàu có sung túc không cần phải làm việc điều này có liên quan đến vấn đề bạn sẽ có mối quan hệ ra sao với tiền bạc có nghĩa là bạn làm việc vì tiền hay để tiền bạc làm việc cho bạn đó cũng là một sự khác biệt nữa trong tư tưởng làm giàu làm việc chăm chỉ là rất đáng khen và rất cần thiết Tuy nhiên chỉ biết chăm chỉ làm việc thôi cũng chưa đủ để làm giàu làm sao khẳng định được điều đó xin hãy nhìn vào thực tế cuộc sống có rất nhiều người phải nói là có hàng tỷ người trên thế giới này phải đang làm việc hàng ngày hàng đêm họ phải làm nô lệ cho công việc vì họ có giàu không Không, đa số họ sống nghèo túng hoặc gần như là nghèo túng. Ngược lại, những người hàng ngày thảnh thơi đi dạo chơi, đi mua sắm, an nhàn hưởng thụ cuộc sống lại là những người giàu. Người giàu không cần người giàu không cần phải làm việc cần lực để kiếm tiền. Vì sao lại có cái nghịch lý này? Chúng ta thường nghĩ vì sao phải làm việc à? Làm việc thì mới có tiền để sống, để chi dụng hàng ngày. Không sai, đương nhiên nếu biết chi dụng hợp lý, bạn sẽ không cần phải làm việc nhiều mà vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Người giàu có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống vì họ biết làm việc một cách khôn ngoan. Họ hiểu và tận dụng được những lợi thế. Họ không trực tiếp làm việc mà thôi người khác làm thay. Nói đúng hơn, họ biết cách buộc đồng tiền phải làm việc cho mình. Vậy người giàu có từng phải làm việc cần lực để kiếm tiền hay không? Có thể là có, tuy nhiên đó chỉ là tạm thời. Họ luôn biết rằng phải làm việc hết sức, để đến lúc sẽ buộc tiền bạc phải làm việc lại cho họ. Tiền bạc càng làm việc cho ta bao nhiêu, ta đỡ phải làm việc đi bao nhiêu. Nên nhớ rằng tiền bạc là sự đánh đổi. Người nghèo bỏ thời gian và công sức để đổi lấy tiền bạc, người giàu thì khác. Họ bị cách thay đổi công sức đó bằng những dạng khác mà vẫn đổi được tiền. Những dạng khác đó là công sức lao động của người khác, hệ thống các hoạt động kinh doanh và vốn đầu tư. Khi chưa có tiền, họ làm việc để kiếm tiền và đầu tư, sau đó để tiền bạc làm việc lại cho mình. Vậy ta phải bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu. Mục tiêu của bạn hiện nay là gì? Kiếm đủ 3 bữa ăn một ngày, thu nhập 100.000 đô la một năm, là tỷ phú trong vòng 10 năm nữa? Không, hãy xác định mục tiêu là không bao giờ phải làm việc hết sức để kiếm chỉ đủ sống. Nói cái khác, mục tiêu là không phải làm việc Mục tiêu là không phải làm việc cho tiền bạc nữa. Phải làm sao cho thu nhập luôn cao gấp nhiều lần so với số tiền phải xuất phát ra để chi dụng cho cuộc sống. Đến đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thu nhập thụ động như ta đã từng đề cập ở phần trước. Thu nhập này có được từ nhiều nguồn. Thứ nhất là buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Có nghĩa là bạn phải dùng tiền đầu tư vào nhiều lĩnh vực chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm ngân hàng. Nguồn thứ hai là bắt công việc kinh doanh phải làm việc cho mình. Có nghĩa là tổ chức những hoạt động kinh doanh mà từ đó bạn có thể lấy tiền bản quyền từ việc cho thuê thương hiệu, từ nhượng bút, từ ý tưởng sáng tạo. Ngoài ra, đó còn là sở hữu một hệ thống các dịch vụ trò chơi điện tử, internet và còn rất nhiều hình thức kinh doanh khác nữa. Những hình thức kinh doanh kể trên mang lại cho ta rất nhiều nguồn thu nhập mà không phải mất nhiều công sức, ví dụ như hệ thống kinh doanh dịch vụ mà cách này bạn sẽ không cần phải bỏ ra nhiều vốn, bạn chỉ cần lập ra kế hoạch ban đầu rồi yên tâm chờ đợi. Thu nhập thụ động là quan trọng như thế, bạn sẽ khó thoát khỏi sự phụ thuộc vào tiền bạc. Tuy nhiên, nhiều người lại hiểu sai về nó, họ bỏ ra rất ít thời gian để tạo ra thu nhập thụ động. Vì sao vậy? Lúc nhỏ chúng ta thường được dạy dỗ rằng không nên trông chờ vào những gì tự dưng đến, tức là thu nhập thụ động. Mỗi khi xin tiền, ta thường được nghe: "Hãy làm việc, có làm thì mới có ăn", có nghĩa là phải hướng tới nguồn thu nhập lao động. Ngoài ra, lúc nhỏ, ngay cả khi còn đi học, chúng ta chưa từng được giáo dục cách tạo thêm nguồn thu nhập. Tôi còn nhớ lúc còn học phổ thông, khi ấy trong những giờ học nghề ngoại khóa, chúng tôi chỉ được yêu cầu làm những món đồ cho thật đẹp, thật khéo để chấm điểm, không ai dạy chúng tôi phải làm ra những sản phẩm để bán được trên thị trường. Với lối giáo dục xa rời thực tiễn như thế, Khi ra ngoài xã hội, học sinh sẽ rất bỡ ngỡ với việc kiếm tiền. Nói chung, chúng ta lúc nhỏ rất ít được giáo dục tư tưởng phải luôn tạo ra thu nhập, kể cả thu nhập thụ động. Và như thế khi trưởng thành, cố gắng lắm chúng ta mới chỉ biết đến những thu nhập do sức lao động của mình làm ra. Tôi thường khuyên học viên của mình nên chọn hoặc thay đổi công việc sao cho luôn luôn có được nguồn thu nhập thụ động dồi dào. Lời khuyên này có giá trị thực tiễn vì trong thời đại hiện nay có rất nhiều người phải lao động trực tiếp để kiếm sống. Lao động trực tiếp thì không có gì là sai cả. Tuy nhiên, không lẽ bạn muốn lao động cả đời? Trong khi đó, trong khi người khác thì an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà thu nhập vẫn cao hơn bạn. Hãy tranh thủ cơ hội thay đổi nghề nghiệp để có thể tạo thêm càng nhiều nguồn thu nhập thụ động càng tốt. Hãy xem lại phần trên để lựa chọn một nghề mới có thu nhập thụ động ổn định. Điều không may là trên đời này có quá nhiều người có tư tưởng làm giàu tiêu cực, họ chỉ biết đến thu nhập chủ động, tức là thu nhập từ lao động trực tiếp. Đừng để phải giống như họ, hãy tranh thủ cơ hội thay đổi để chuyển sang thu nhập thụ động. Người giàu luôn biết vạch ra những kế hoạch dài hạn, họ biết cách cân bằng giữa tiêu xài và hưởng thụ hôm nay với đầu tư cho ngày mai. Người nghèo thì ngược lại, họ chỉ biết nghĩ đến trước mắt, hưởng thụ nhất thời được chú trọng đưa lên hàng đầu. Họ thường biện hộ, làm sao có thể nghĩ đến ngày mai được, nếu hôm nay ta vẫn còn phải bươn trải, chật vật để kiếm sống. Họ không nghĩ được rằng ngày mai rồi sẽ trở thành ngày hôm nay, không lo cho ngày mai thì bạn sẽ có một ngày hôm nay cực nhọc. Để tích lũy tuyển của, bạn có hai cách lựa chọn. Một là kiếm thật nhiều tiền, hai là tiêu xài ít đi. Người nghèo thường chọn cách thứ nhất và bỏ quên cách thứ hai, trong khi đó người giàu thì chọn cả hai. Họ luôn cân bằng rất kiếm tiền nhiều và tiết kiệm tiền lúc 25 tuổi bố mẹ vợ tôi sở hữu một cửa hàng bán lẻ tất cả các thu nhập đều đến từ việc bán thuốc đá bánh kẹo hàng tiêu dùng hàng ngày mỗi món hàng chỉ đáng giá vài đô có nghĩa là họ cóp nhặt từng đồng lẻ một Tuy nhiên họ dànhnh dụm rất giỏi họ không hề tiêu xài phong phí các chi tiêu trong gia đình luôn được quản lý rất chặt chẽ thời gian sau họ trả hết nợ ngân hàng và còn mua thêm mấy cửa hàng nữa đến năm 50 tuổi bố mẹ vợ tôi có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống mà không cần phải làm việc nữa Điều tôi sắp nói ra đây có lẽ nhiều người không thích nghe, tuy nhiên nó là sự thật. Những ai thích tiêu xài hoang phí mỗi khi có tiền, chính là những người chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu ảo. Có hai loại nhu cầu là nhu cầu ảo và nhu cầu thực. Nhu cầu thực chính là những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Nhu cầu thực còn là nhu cầu phù hợp với khả năng của ta. Trong khi đó, nhu cầu ảo là những thứ bốc đồng, chẳng hạn như mua một vật gì đó không phải là vì cần nó, mà là vì muốn thể hiện, muốn trả thù đời. Khi ta sử dụng tiền với nhu cầu ảo, tức là ta đang tiêu xài không hợp lý, hay nói cách khác là phung phí cho dù lúc đó ta đang có thật nhiều tiền. Natalie, một khách hàng của tôi, kể lại rằng Lúc cô còn nhỏ, bố mẹ cô là người rất biết tiết kiệm. Họ sử dụng một chiếc xe hơi có tuổi đời còn hơn cả hai vợ chồng cộng lại. Họ chi tiêu rất hạn chế, chỉ mua những thứ cần thiết cho cuộc sống mà thôi. Khi ấy, Natalie nghĩ bố mẹ cô đang trong tình trạng phá sản. Tuy nhiên, sự thật là bố cô đang thu nhập rất khá, khoảng 75.000 đô la một năm. Không thích sống tàn tiện giống như họ, Natalie tìm mọi cách để chống đối. Năm 18 tuổi, cô ra ở riêng và bắt đầu kiếm tiền. Vì muốn sống khác với bố mẹ nên cô học cách tiêu xài xa hoa như giới thượng lưu. Chẳng bao lâu tiền bạc không đủ chi mà thói quen phong phí đã bám rễ sâu trong cô. Natalie nợ nần khắp nơi và cuối cùng trở nên phá sản. Tình cảnh của Natalie khi ấy thật bi đát. Trong tay cô ấy có rất nhiều thẻ rút tiền. Tuy nhiên, trong tất cả các tài khoản ấy không còn lấy một xu. Cũng may là cô quyết định tham gia khóa học tư tưởng phú của tôi. Theo lời Natalie, đó là một quyết định sáng suốt nhất bởi vì nó đã cứu cả cuộc đời cô. Sau khi tham dự khóa học đó, Natalie đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã nhận ra nguyên nhân sâu xa là vì cô tiêu xài mau hết tiền. Đó là vì trong tâm thức cô luôn tồn tại một ý muốn chống đối lại cách sống tần tiện của bố mẹ cô. Cách sống đó theo cô trước đây là không đúng. Gần đây, có một lần Natalie đi dạo trên phố, tình cờ cô ấy nhìn vào một cửa hiệu thời trang. Ở đó đang trưng bày một chiếc áo khoác rất đúng mốt. Khi ấy, bỗng dưng trong đầu Natalie thoáng xuất hiện ý nghĩ. Chiếc áo ấy thật thích hợp với mình, nhất là với mái tóc vàng óng này, mình chỉ cần mua nó Khi cầm chiếc áo ấy lên, nhìn vào bảng giá 400 đô, cô nghĩ, thật đắt tiền nhưng mình sẽ cố gắng kiếm tiền sau. Tuy nhiên, cũng ngay sau đó, con người thực tế trong Natalie trỗi dậy và ra lệnh, không nên chiếc áo ấy giá mấy trăm đô, số tiền ấy cần phải dành cho việc khác, và lại mình cũng đã có một chiếc ở nhà rồi. Thế là Natalie bỏ chiếc áo ấy lại mà không cảm thấy tiếc, sau này cô cũng không còn quay lại đó nữa. Natalie đã nhận ra rằng tư tưởng hưởng thụ vật chất trước kia đã được thay đổi bằng tư tưởng tiết kiệm để làm giàu hiện nay. Cô đã không còn thói quen tiêu xài nữa. Cô cũng nhận ra rằng nên kế thừa vào phát huy tính tiết kiệm của bố mẹ. Ngoài ra, Natalie còn biết lập ra một tài khoản hợp lý dành cho việc hưởng thụ chính đáng. Và sau đó Natalie còn đưa bố mẹ đến dự các khóa học của tôi để giúp ông bà ấy thay đổi cách sống cũ. Giờ đây họ sống không quá tàn tiện mà cũng không quá phung phí, nói chung là họ biết cách buộc tiền bạc phải phục vụ cho mình. Natalie hiểu rằng cô không cần phải sống tiết kiệm thái quá như bố mẹ cô trước kia mà vẫn có thể trở thành triệu phú. Tuy nhiên, cô ý thức được rằng tiêu xài phung phí sẽ nhanh chóng bị tiền bạc chi phối. Hãy buộc tiền bạc là việc cho ta, điều đó có nghĩa là bạn phải chú trọng tiết kiệm và đầu tư hơn là vừa tiết kiệm và phung phí. Có một nghịch lý nhưng có thật như sau, người giàu tiết kiệm được nhiều tiền, nhưng tiêu xài rất ít trong khi đó người nghèo kiếm được ít tiền nhưng lại xài nhiều. Ngoài ra còn có thêm một sự khác biệt nữa, người nghèo làm việc để sống cho qua ngày hôm nay, còn người giàu cũng làm việc nhưng là để sống cho ngày mai. Họ đầu tư cho tương lai ngay từ hôm nay. Người giàu cũng rất thích mua sắm, nhưng là mua những thứ sẽ mang thêm cho họ lợi nhuận. Người nghèo lại hay mua những thứ xa xỉ mà không nghĩ đến chúng có thể mang lại lợi nhuận hay không. Người giàu thâu tóm đất đai, bất động sản, trong khi đó người nghèo chỉ sưu tầm thêm nhiều hóa đơn, giấy nợ. Nếu có mua thì xin bạn hãy mua bất động sản. Trước mắt giá bất động sản có thể lên xuống thất thường, tuy nhiên, 10 hoặc 20 năm sau chắc chắn bạn sẽ lời góp mấy chục lần số tiền bạn bỏ ra hôm nay. Hãy mua bất động sản bất cứ khi nào bạn có thể. Nếu chưa đủ tiền, bạn có thể hợp tác với những người đáng tin gậy khác. Đầu tư bất động sản chỉ có một rủi ro duy nhất, đó là khi bạn tung quẫn và buộc phải bán đi với giá rẻ. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng tất cả những nguyên tắc quản lý tiền bạc như đã nói ở phần trước, thì khả năng này rất khó xảy ra. Vậy đừng đợi đủ tiền mới mua bất động sản, hay mua bất động sản và đợi có tiền. Trước đây, bố tôi là một thợ mộc. Hàng ngày ông đến làm việc trong những gia đình khá giả. Ông giúp họ dựng nhà, đóng và sửa các vật dụng bằng gỗ. Trong những lần đi làm, bố tôi nhận thấy một điều rất lạ là người giàu không cất giữ tiền mặt mà họ dành tiền mua đất đai. Diện tích đất sở hữu của họ tăng theo từng năm Học hỏi họ, bố tôi cũng dành dụng tiền bạc và sau đó ông mua lại một mảnh đất 3 mẫu ở ngoại ô thành phố. Mảnh đất ấy được bán với giá 60.000 đô. 10 năm sau, chính phủ có kế hoạch xây dựng một khu vui chơi trên mảnh đất đó. Ông đã bán lại với giá 600.000 đô, trừ tiền vốn ban đầu. Mỗi năm, bố tôi cũng thu lại được 54.000 đô từ vụ đầu tư bất động sản đó. Cũng trong thời gian 10 năm đó, bố tôi mỗi năm làm thợ mộc chỉ kiếm được khoảng 20.000 đô. bà đã thấy đầu tư bất động sản lợi nhuận ra sao so với thu nhập lao động rồi la Một đồng tiền đối với người nghèo chỉ là một đồng tiền, với người giàu thì khác, họ thấy được trong đồng tiền đó những hạt giống để có thể nảy mầm, rồi đơm hoa kết trái thành vô số những đồng tiền mới. Hôm nay bạn tiêu phí một đồng, ngày mai bạn có thể phải trả giá 100 đồng. Chính vì thế mà tôi không bao giờ xem nhẹ bất cứ khoản tiền nào, dù là lớn hay nhỏ. Tôi luôn trân trọng đồng tiền và cân nhắc kỹ trước khi tiêu xài chúng. Hãy học hỏi và tìm hiểu nghệ thuật đầu tư, hãy làm quen với tất cả các cách thức đầu tư. Hãy chú trọng trong các lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và gửi ngân hàng. Sau đó, hãy chọn lấy một lĩnh vực phù hợp và bắt tay vào việc đầu tư ở lĩnh vực ấy. Người nghèo làm việc hết sức và tiêu xài hết mình. Họ phải làm việc hết sức mãi mãi vì không có tích lũy và đầu tư. Người giàu cũng làm việc hết sức nhưng họ biết giành dụng để đầu tư. Do đó, họ nhanh chóng không phải làm việc hết sức nữa. Bài luyện tập để buộc tiền bạc làm việc cho mình Hãy học hỏi, làm quen và nghiên cứu việc đầu tư. Mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách viết về đầu tư. Ngoài ra, hãy đọc sách báo, tạp chí nói về tiền tệ kinh tế Do nhân để phát hiện ra thêm nhiều điều bổ ích về đầu tư. Sau đó, hãy chọn và theo một lĩnh vực đầu tư, hãy chuyển từ thu nhập lao động sang thu nhập thụ động. Hãy lập ra ít nhất 3 kế hoạch tạo nguồn thu nhập thụ động. Hãy khảo sát kỹ và bắt tay vào hành động ngay, đừng đợi đủ tiền mới bắt đầu mua bất động sản, hãy mua bất động sản và đợi tiền đến. Hãy tuyên bố, tôi đã có tư tưởng triệu phú. Cách suy nghĩ thứ 16 Người giàu hành động thay vì lo sợ, người nghèo không hành động vì lo sợ Ở đầu phần 2 chúng ta đã nghiên cứu công thức nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả Đây là công thức thể hiện mối quan hệ nhân quả trong vấn đề làm giàu Từ trước đến nay có hàng triệu người nhận thức, suy nghĩ về việc làm giàu Hàng nghìn người quan sát, nghiên cứu việc làm giàu Tuy nhiên không có mấy ai thực sự bắt tay vào việc làm giàu cả Quan sát, nghiên cứu như thế là việc nên làm nhưng vẫn chưa đủ để làm giàu Tiền là một dạng vật chất tồn tại ngoài thực tế Trong khi đó, quan sát và nghiên cứu chỉ là những hành động diễn ra trong tư tưởng. Chỉ có những hành động ngoài thực tế mới mang lại kết quả ngoài thực tế. Hãy xem lại mối quan hệ nhân quả cho công thức nói trên. Ta thấy rằng ý nghĩ, thái độ và cảm xúc là phần bên trong, trong khi đó kết quả là phần bên ngoài. Trong mối quan hệ này, thì yếu tố hành động đóng vai trò cầu nối. Đây là yếu tố trung gian không thể thiếu trong việc biến ước mơ thành hiện thực. Yếu tố hành động có vai trò quan trọng như thế. Tuy nhiên, trong thực tế có quá nhiều người chỉ biết suy nghĩ, nhưng có quá ít người biết hành động. Điều gì đã ngăn cản chúng ta biến suy nghĩ thành hành động vậy? Câu trả lời là Vì chúng ta hay sợ sệt, lo lắng, nghi ngờ Đó là những trở ngại lớn nhất không chỉ trong việc làm giàu Mà còn cả trong việc mưu cầu hạnh phúc Có thể nói đây cũng là một sự khác biệt lớn Giữa người giàu và người nghèo Người giàu hành động thay vì lo sợ Còn người nghèo thì không hành động vì lo sợ Theo Susan Jeffers Tác giả cuốn sách Fear, Fear and Do It Anyway Thì sai lầm lớn nhất của đời người Đó là sẵn sàng lo sợ và rút lui Thay vì sẵn sàng hành động Nếu bạn thuộc loại người này, bạn sẽ chỉ mãi mãi là người sẵn sàng, có nghĩa là mãi mãi ở dạng tiềm năng. Chúng tôi có một chương trình rèn luyện lòng dũng cảm gọi là huấn luyện tinh thần chiến binh. Trong chương trình này, chúng tôi buộc học viên phải chinh phục rắn hổ mang bạch, một loại rắn độc nhất thế giới. Chinh phục rắn có nghĩa là thuần phục chứ không phải là giết. Khi đã chinh phục được như thế, học viên cũng sẽ chế ngự được nỗi sợ của mình. Để làm giàu không nhất thiết phải bỏ đi hay giết chết cảm giác lo sợ. Người giàu cũng có khi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng. Tuy nhiên họ không bao giờ để những cảm xúc này cản trở mình hành động Họ hành động Họ hành động để không có thời gian lo lắng Như chúng ta đã biết Con người hành động theo thói quen Chúng ta phải tập thói quen hành động Thay vì nghi ngờ, bất an và lo âu Một lần tôi tổ chức một khóa học về cách làm giàu ở Seattle Gần đến ngày kết thúc khóa học Tôi thông báo với học viên rằng Sắp tới sẽ tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề ở Vancouver Tôi nói rằng Đó là một buổi học khá bổ ích Và đề nghị học viên cố gắng tham gia Bỗng dưng có một người đứng dậy xin phép phát biểu Anh ta nói, thưa thầy, tôi rất tâm đắc với những tư tưởng làm giàu của thầy. Tôi dự định theo học thầy vài khóa nữa. Tuy nhiên, nếu buổi nói chuyện kia không diễn ra quá xa như thế mà ngay tại Seattle này, thì chắc chắn tôi sẽ tham gia. Tôi cảm ơn anh vì những lời góp ý như thế và hỏi lại rằng, anh có muốn ngay tôi nhận xét gì về anh không? Anh mừng rỡ gật đầu. Tôi nói, anh đang nghèo. Nói đến đây, anh ta cúi đầu im lặng. Sau khi được hỏi về tình hình tài chính, anh trả lời, hơi tệ. Tôi nói thẳng, không, không phải là hơi tệ mà là quá tệ. Nếu anh muốn học những thứ bổ ích mà lại ngại đi xa như thế, vậy anh còn làm được gì? Vấn đề không phải là khó khăn lớn mà là ý chí của anh quá thấp. Thật đơn giản. Hãy lựa chọn đi. Hoặc là bị khó khăn cản trở, hoặc là không có gì có thể cản trở anh. Nếu anh muốn thành công, muốn làm giàu, anh phải sẵn sàng làm mọi việc để thành công chứ đừng nói chỉ là việc đi xa như thế này. Tiền bạc không tự dưng mà có, và làm giàu là cả một quá trình gian nan. Trong việc làm giàu có một quy luật rất kỳ lạ là Nếu ta chỉ muốn làm những việc dễ dàng thì cuộc đời sẽ khó khăn với ta. Ngược lại, nếu ta sẵn sàng làm những việc khó khăn thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi. Người giàu không chọn những việc dễ dàng, do đó cuộc sống của họ luôn luôn thuận lợi. Nghe đến đây, cả hội trường yên lặng. Họ đã hiểu thêm một vấn đề nữa trong việc làm giàu. Những cảm giác lo lắng, bất an, nghi ngờ như đã nói ở trên tôi tạm gọi là cảm giác không thoải mái. Vì sao ta lại có những cảm giác này? Bởi vì con người thường quen với những gì mình đang sở hữu, những khả năng mình đang có. Chỉ trong những hoàn cảnh quen thuộc Với những mối quan hệ quen thuộc, với những áp lực quen thuộc, họ mới cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, khi bạn muốn tiến thêm một bước mới trong xã hội, bạn phải thay đổi nhiều thứ, bạn phải thay đổi tư tưởng, thay đổi nghề nghiệp, thay đổi các mối quan hệ, bạn sẽ chịu nhiều áp lực mới, khi đó bạn sẽ cảm thấy sốc, tức là không cảm thấy thoải mái như trước. Ví dụ như bạn đang ở mức độ 5 mà bạn muốn lên mức độ 10. Ở mức 5 là vùng thoải mái, còn từ vùng 6 trở lên là vùng không thoải mái lắm. Nếu muốn đến mức 10 ta phải chịu khó bước qua mức 6, mức 7, mức 8 và mức 9, tức là vùng không thoải mái này. Người nghèo và tầng lớp trung lưu không thích cảm giác không thoải mái, do đó họ không dám thay đổi. Đúng là được cảm thấy thoải mái là quyền lợi của mỗi người, tuy nhiên, xin tiết lộ với các bạn một bí mật của người giàu, thoải mái an nhàn sẽ không giúp ta phát triển được, để phát triển ta phải mở rộng vùng thoải mái của mình. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn thử một vật gì mới, chẳng hạn như quần áo mới, đầu tóc mới, ở nhà mới hoặc tiếp xúc với những người mới, bạn có cảm thấy thân thuộc và thoải mái hay không? Thường là không, tuy nhiên sau đó thì sao? Càng thử càng cảm thấy thoải mái. Đó là một quy luật Mọi việc đều không thoải mái lúc ban đầu, nhưng sau khi đã vượt qua giai đoạn không thoải mái thì ta sẽ được thoải mái lắm. Khi đó bạn cũng sẽ bước sang một cấp bọc mới. Nó khác khi bạn không thoải mái một chút, có nghĩa là bạn đã và sẽ trưởng thành thêm một chút. Nếu bạn muốn làm giàu, nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải luôn sẵn sàng ở trong trạng thái không thoải mái này. Hãy tập thói quen làm điều mình không thích, đó là một bí quyết của người giàu. Phải làm sao biến những vùng không thoải mái đó trở thành những vùng thoải mái. Khi bạn có thể nhanh chóng thích nghi với trạng thái không thoải mái, bạn sẽ dễ dàng đón nhận cơ hội mới để làm giàu người giàu luôn biết chấp nhận thay đổi để phát triển. Thực tế là chưa có ai phải chết vì sống không thoải mái cả. Tuy nhiên, đã có biết bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu cơ hội phải chết vì thân chủ của chúng không có đủ can đảm để thay đổi. Thế đây các bạn ạ, nếu bạn chọn mục đích sống an nhàn, thoải mái thì có hai điều chắc chắn sẽ xảy đến với bạn. Thứ nhất là bạn sẽ không bao giờ giàu có, thứ hai là bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Vì sao ư? Vì hạnh phúc không bao giờ có được từ sự an phận, sự yên tĩnh. Hạnh phúc thực sự là kết quả của sự phát triển. Một phát triển bạn phải sẵn sàng chịu cảnh không thoải mái. Vậy từ lúc này trở đi, nếu gặp bất cứ hoàn cảnh không thoải mái, bất an, lo lắng, thay vì lưỡng lự và rút lui, hãy tiếp tục tiến tới. Hãy dũng cảm nhận ra những cảm giác không thoải mái và trải nghiệm chúng. Hãy luôn ý thức được rằng cảm giác chỉ là cảm giác. Chúng thực sự không có sức mạnh ngăn trở bạn, mà chỉ có bản thân bạn mới là cản trở lớn nhất cho chính mình. Trong quá trình vượt qua vùng không thoải mái như thế, chắc chắn sẽ xuất hiện những cảm giác lo âu, sợ hãi, bất an. Nếu bạn thấy như thế thì nên vui vì đó là dấu hiệu bạn đang phát triển như vừa nói. Không nên bằng lòng với những thứ hiện có mà phải luôn luôn biết hướng ra ngoài vùng không thoải mái đó. Con người thường hành động theo thói quen, vì thế chúng ta phải luyện tập thói quen đó. Hãy luyện tập thói quen hành động thay vì lo sợ, thay vì bất an, thay vì buồn chán và thay vì không thoải mái. Bằng cách tập những thói quen như thế, bạn sẽ nhanh chóng chuyển sang một cuộc sống mới. Về vấn đề này, tôi thường hay hỏi học viên của mình. Trong số các bạn, có bao nhiêu người sẵn sàng rè luyện thói quen hành động thay vì sợ hãi lo lắng? Tất cả mọi người đều giơ tay. Tôi nói tiếp, nói thì dễ đấy. để xem có mấy ai làm được. Tôi lấy ra một mũi tên bằng gỗ với đầu tên bằng thép và thử lòng can đảm của họ bằng cách đâm mũi tên vào cổ họ cho đến khi mũi tên gãy. Có nghĩa là họ sẽ bẻ mũi tên bằng cái cổ của mình. Lúc này ai cũng lo lắng, họ nghĩ chỉ những tay ảo thuật mới có thể làm được như thế. Tôi mời một người lên và đâm thật, đám đông kêu lên, một số phụ nữ còn che mặt không dám nhìn. Nhưng mà lạ chưa kìa, mũi tên gãy ra và anh ta không hề ấn gì, bởi vì mũi tên đã được bẻ gãy từ trước rồi mà. Vậy ai cũng có thể bẻ gãy mũi tên đó nếu như họ biết vượt qua nỗi sợ. Sợ hãi, lo lắng Là trở ngại cho con người trên con đường đến thành công Nỗi sợ chính là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của con người Trở lại vấn đề xem nhẹ những cảm giác không thoải mái Chúng ta biết rằng bổ não con người là một nhà vết kịch vĩ đại Nó có thể hư cấu hàng trăm hàng nghìn những tình tiết viển vong nhất Có thể nói tưởng tượng là khả năng tuyệt vời nhất của con người Tưởng tượng giúp sáng tạo ra nhiều thứ mà ngoài thực tế không thể có Tuy nhiên tưởng tượng lại có hại nếu ta nhận thức sai Một trong những điều có hại chính là cảm giác lo lắng, bất an, không thoải mái như đã nói Chúng không có thật nhưng lại được tưởng tượng, tạo ra và được nuôi dưỡng. vậy để vượt qua trạng thái không thoải mái, hãy ý thức được rằng những cảm giác đó chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Chúng không phải là bản chất con người của chúng ta. Tư tưởng của con người không phải lúc nào cũng đúng. Do đó, đừng bao giờ để chúng điều khiển ta mà ta phải kiểm soát chúng. Tư tưởng cũng chỉ là một phần con người của chúng ta như, như chân hoặc tay mà thôi. Nếu bàn tay của ta có những chức năng như tư tưởng, nó sẽ sờ mó khắp nơi. Nó cũng, nó cũng có thể tự tát vào bạn liên tục. Khi đó thì bạn phải làm sao? Vậy bạn phải kiểm soát tư tưởng nó cũng cần được nuôi dưỡng bằng những suy nghĩ bổ dưỡng và tinh khiết giống như các bộ phận khác trong cơ thể nếu không đến một lúc nào đó nó sẽ chống lại ta rè luyện và kiểm soát tư tưởng là một trong những kỹ năng quan trọng nhất nhằm giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hãy rèn luyện ý chí và kiểm soát tư tưởng nhưng mà cái nào trước hết hãy bắt đầu bằng việc quan sát hãy quan sát cách mà ta tưởng tượng tạo ra những cảm giác những ý nghĩ ấy một khi đã nhận thức được chúng ta sẽ biết cách tự động thay thế chúng bằng những suy nghĩ khác có lợi hơn Những suy nghĩ có lợi như vừa đề cập là những thứ bạn đã được đọc trong cuốn sách này. Mỗi lời tuyên bố là một ý tưởng mà bạn chỉ cần lĩnh hội và không cần kiểm chứng. Hãy chấp nhận chúng như là một phần tư tưởng mới của bạn. Hãy lựa chọn cách suy nghĩ tích cực và từ bỏ những suy nghĩ, những cảm giác không có lợi. Chúng ta có quyền và hoàn toàn có khả năng loại bỏ lối suy nghĩ cũ kỹ để đón nhận những tư tưởng mới có ích hơn. Robert Allen, một tác giả nổi tiếng hiện nay đã từng nói, ý nghĩ nào dù tốt hay xấu cũng đều có cái giá của nó. Nó như vậy có nghĩa là bạn phải trả giá cho những suy nghĩ, những cảm giác sai lầm của mình. Trả giá bằng gì? Bằng tiền bạc, bằng sức lực, bằng thời gian, bằng hạnh phúc, bằng tất cả những thứ mà bạn có và những thứ mà bạn đáng được hưởng. Vậy bạn hãy phân loại ý nghĩ của mình thành hai loại, có lợi và có hại. Hãy đón nhận những suy nghĩ có lợi và từ bỏ những suy nghĩ có hại. Đó là việc cần thực hiện ngay. Ngoài ra, bạn cần phải phân biệt suy nghĩ có lợi với một loại suy nghĩ nữa, đó là loại suy nghĩ tích cực. Sự thật là ranh giới giữa chúng rất mỏng manh, tuy nhiên không phải là không có cách để nhận ra. Cho tôi suy nghĩ tích cực là suy nghĩ hay tô hồng hoàn cảnh, mặc dù thực tế không phải là như thế. Trong khi đó, bằng suy nghĩ có lợi, ta sẽ nhận thức rằng mọi sự việc hiện tượng đều không có ý nghĩa, ý nghĩa là do chủ quan chúng ta gán cho nó. Với suy nghĩ tích cực, con người luôn tin rằng họ nghĩ đúng. Suy nghĩ có lợi thì khác, chúng giúp ta nhận ra những gì sai lầm có thể có trong tư duy. Bài luyện tập để hành động thay vì lo lắng. Hãy liệt kê 3 mối quan tâm lo ngại lớn nhất của bạn hiện nay về vấn đề tài chính. Hãy kiểm soát và chinh phục chúng, hãy vẽ ra những phương án giải quyết nếu tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nói chung, hãy dậy bỏ lâu âu và bắt tay ngay vào việc làm giàu. Hãy tập thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh bất an, không thoải mái. Hãy tập làm những việc mình không thích làm. Hãy tập nói chuyện với những người mà bạn không thích nói chuyện. Hãy bước ra khỏi vùng êm ái, thoải mái để phát triển. Hãy đón nhận những suy nghĩ có lợi, hãy quan sát bản thân mình và những suy nghĩ của chính mình. Đừng bao giờ để những suy nghĩ tiêu cực làm hại bạn. Hãy làm chủ những ý nghĩ của mình. Hãy tuyên bố, tôi sẽ hành động thay vì sợ hãi, tôi sẽ hành động thay vì nghi ngờ, tôi sẽ hành động thay vì lo lắng, tôi sẽ hành động thay vì bất an. Tôi sẽ hành động mặc cho mình cảm thấy không thoải mái Tôi sẽ hành động ngay cả khi tâm trạng không vui Và đừng quên tôi đã có tư tưởng chịu phú Cách suy nghĩ thứ 17 Người giàu học hỏi mọi lúc mọi nơi Người nghèo luôn cho rằng mình đã biết đủ Trước khi mở đầu một buổi thuyết trình Tôi từng hay đề cập với thính giả ba từ trong ngôn ngữ thường ngày Mà tôi cho là nguy hiểm nhất trong cuộc đời của mỗi người Ba từ ấy là tôi hiểu rồi Vậy chúng nguy hiểm ở chỗ nào Và làm sao để tránh nó Trước tiên Trước tiên hãy xét đến từ hiểu Như thế nào mới gọi là hiểu Trải qua một sự việc gì, nhận thức được nó, đó là hiểu Ngược lại, khi ta chỉ nghe, chỉ đọc Và chỉ thấy một điều gì đó, thì ta chỉ biết Chứ chưa thể hiểu về điều ấy Trở lại với những ngày tôi còn trẻ, còn nghèo khó Khi ấy, tôi đã may mắn nhận được lời khuyên vô giá Từ người bạn của bố tôi Ông nói, ở đời, nếu như mọi việc diễn ra Không đúng như ta mong đợi Đó là do còn nhiều thứ ta chưa biết và hiểu Tôi đã nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa ấy Và bắt đầu thay đổi tư tưởng Tôi đã thay đổi suy nghĩ từ đã hiểu tất cả, đã biết tất cả Sang phải học tất cả, phải biết tất cả Kể từ đó cuộc đời tôi bước sang một giai đoạn mới Giai đoạn của thành công Người nghèo thường cố chứng tỏ cho người khác thấy rằng họ luôn đúng Họ luôn muốn đóng vai trò của một người tri túc Tức là hiểu rõ tất cả sự đời Theo họ, những thất bại trước kia và hoàn cảnh hiện nay của họ Chỉ là do không may mắn hoặc do không gặp thời Họ cho rằng số phận buộc họ phải long đong Nói chung là họ đổ lỗi cho tất cả, trừ chính bản thân họ. Trong lĩnh vực làm giàu có câu, hoặc là bạn đúng, hoặc là bạn giàu. Nhưng bạn không thể có cả hai. Từ đúng ở đây có nghĩa là bạn phải luôn trung thành với một cách nghĩ, một cách sống nhất định. Suy nghĩ đúng, sống đúng, được nhiều người nghèo chọn. Tuy nhiên, thật không may, đó lại là nguyên nhân của sự nghèo khó. Có một câu nói của Jim Rohn mà tôi rất tâm đắc. Đừng bao giờ chỉ hài lòng với một cách sống, một cách suy nghĩ, một cách làm việc nhất định. Hãy học hỏi những phương pháp mới để luôn mang đến những kết quả mới. Đó cũng là một cách tự hoàn thiện mình. Đó cũng là phương châm sống của tôi, luôn phấn đấu, học hỏi không ngừng, kết quả là tôi ngày càng giàu. Vật lý học đã khẳng định, mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên luôn ở trạng thái vận động. Tất cả đều không ngừng vận động, không ngừng thay đổi. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả nếu không thay đổi sẽ bị lạc hậu và đào thải. Ví dụ như một cái cây, nếu nó không phát triển nữa, có nghĩa là nó đang chết dần đi. Việc đời của con người cũng thế, phải luôn thay đổi để tự hoàn thiện mình. Nhà triết học diễn giả Eric Hoffer đã từng nói: người luôn có tinh thần cầu tiến học hỏi để tự hoàn thiện mình sẽ được sống trong thế giới thật. Ngược lại, nếu bạn chỉ thỏa mãn với những gì bạn đã biết và không chịu học hỏi, bạn sẽ chỉ sống trong ảo tưởng. Có nghĩa là bạn được nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng như đã nói ở phần trước. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì như thế ta sẽ bị cuộc sống bỏ lại phía sau. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không thể hòa nhập với cuộc sống nữa. Nguy hiểm nhất là bạn có thể trở thành người cõng trên hoặc là thần kinh hoang tưởng. Người nghèo hay viện cớ rằng họ không đủ tiền để trang trải cuộc sống thì làm sao có điều kiện để học hành. Theo tôi nó như thế là không có lý. Bởi vì trí thức là sức mạnh, giúp con người thành công. Vậy không học vì nghèo hay là hay là nghèo bởi vì không chịu học? Trong quá trình giảng dạy, huấn luyện phương pháp là giàu, tôi thường để ý đến một điều thú vị, đó là cách nói của người nghèo. Họ thường nói, tôi không thể học vì tôi không có thời gian, không có tiền bạc. Trong khi đó, người giàu không hề do dự khi đăng ký học những khóa học bổ ích. Họ nói, chỉ cần khóa học này làm thay đổi có lợi cho tôi, dù chỉ một chút thì cũng đáng để theo. Bạn không học hỏi cách kiếm tiền khi bạn nghèo, vậy bao giờ bạn mới có tiền để học? Cách duy nhất để làm giàu là học cách xử lý đúng đắn trong những vấn đề có liên quan đến tài chính Vậy bạn phải học những kỹ năng và chiến lược để tăng nguồn thu nhập Ngoài ra bạn còn phải học cách quản lý tiền bạc để đầu tư hiệu quả Đừng bao giờ tự mãn với một thành công, một kỹ năng, một kiến thức mình đã có Tự hài lòng với mình có nghĩa là bạn đã tự giới hạn mình Công việc của tôi là làm cho mọi người nhận ra những sai lầm trong tư tưởng làm giàu của họ Sau đó hướng dẫn họ đi theo con đường mới Tôi làm mọi thứ để giúp họ thành công Tôi quan sát họ, động viên họ Đôi khi tôi còn khiêu khích họ Mục đích của tôi là giúp họ từ bỏ lối suy nghĩ cũ và học hỏi những tư tưởng mới để thành công. Nếu muốn thành công trong một lĩnh vực, bạn cần nắm vững những kiến thức và thuần thục những kỹ năng ở lĩnh vực ấy. Làm sao để được như thế? Chắc chắn là phải học, phải học bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Hãy học từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cơ bản nhất. Ví dụ như bạn đang muốn trở thành nhà công, trước tiên bạn phải học nhạc, học đàn. Việc làm giàu cũng thế, trước tiên bạn phải học cách làm giàu. Bạn là ai, hoàn cảnh của bạn đã sao, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải sẵn sàng học hỏi, học để biết, biết để làm. Đó là con đường làm giàu đúng đắn nhất. Muốn thành thạo, muốn giỏi một lĩnh vực gì, ta phải trải qua một thời gian rè luyện, gian nan. Trước đây, tôi có một học viên là vận động viên triều tuyết Olympic. Hôm ấy, trong lớp học, khi tôi đề cập đến vấn đề trên, anh ấy giơ tay xin phát biểu. Anh nói rằng rất đồng tình với tôi và minh họa bằng câu chuyện của đời mình. Anh kể rằng trước đây anh là người triều tuyết kém nhất trong nhóm bạn cùng lớp và từng hay bị mọi người chế diễu. Thế là anh quyết tâm thay đổi. Cuối tuần, trong khi bạn bè đi chơi, thì anh ta một mình lên núi tập. Chẳng bao lâu sau Anh không những theo kịp bạn bè mà còn vượt qua cả họ. Sau đó anh được mời tham gia một câu lạc bộ trượt tuyết chuyên nghiệp để được đào tạo bài bản. Cuối cùng, anh được chọn vào đội tuyển giữa Olympic mùa đông. Anh khẳng định: "Có thể hiện nay tôi là vận động viên chuyên nghiệp, tuy nhiên, nếu trước đây tôi không khổ công học hỏi và luyện tập, chắc chắn tôi đã không có ngày hôm nay." Anh còn nói: "Tôi đã học để thành công trong thể thao, giờ đây tôi sẽ học và rèn luyện để thành công trong việc làm giàu." Không ai mới sinh ra đã biết làm giàu cả, người giàu cũng từng là những người không biết làm giàu, nhờ học hỏi mà họ mới được thành đạt. Vậy nếu họ làm được, tại sao bạn lại không làm được? Trở thành người giàu không có nghĩa là phải có thật nhiều tiền. Vấn đề cốt yếu là phải thay đổi bản thân bạn. Hãy hình thành tư tưởng làm giàu và thói quen làm giàu. Hãy nhớ rằng, tiền bạc thành công bên ngoài chỉ là sự thể hiện, tức là cái quả. Quả đó sẽ không thể có được nếu không có cây. Cái cây ấy trong lĩnh vực làm giàu chính là tư tưởng, là thói quen, là chính bản thân bạn. Một khi đã có tư tưởng làm giàu thật đúng, bạn sẽ dễ dàng thành công, không chỉ trong việc làm giàu mà còn trong cả các mặt khác của đời sống. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn trong lĩnh vực nghề nghiệp là việc gì cũng dễ dàng thành công hơn. Bản chất bên trong mỗi con người là quan trọng như thế, do đó nếu bạn xem nhẹ vấn đề phát triển bản thân thì cho dù bạn có thể may mắn có được một món tiền lớn nào đó, bạn cũng sẽ khó mà giữ được số tiền ấy. Ngược lại, nếu bạn chú trọng học hỏi và rèn luyện, con người bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn Bạn sẽ không chỉ có năng lực kiếm tiền, giữ tiền mà còn dễ dàng thành công hơn trong bất cứ việc nào. Đối với người giàu, mục tiêu cuối cùng của việc làm giàu không phải là có được thật nhiều tiền, mà là hoàn thiện bản thân mình. Hoàn thiện bản thân đó là mục tiêu của mọi loại mục tiêu. Nói tóm lại, thành công không phải là đạt được cái gì mà là trở thành người như thế nào. Điều đáng nói là việc trở thành người như thế nào hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Bằng con đường học hỏi và đề luyện, bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn. Tôi không biết hiện nay bạn đang thành công đến mức nào và thành công hơn ai. Tuy nhiên, có điều mà tôi biết rất rõ là con người của tôi hiện nay khác hẳn so với chính tôi 20 năm trước. Tôi không nói đến tuổi tác, sức khỏe mà là thành công. Hiện nay tôi giàu hơn, thành công hơn và quan trọng là hoàn thiện hơn trước kia. Có được điều đó chính là do tôi cố gắng học hỏi và đề luyện. Bạn và tôi đều là con người, vậy tôi làm được vì sao bạn lại không làm được? Một khác biệt nữa giữa người giàu và người nghèo là người giàu luôn là chuyên gia trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi, trong khi đó người nghèo và tầng lớp trung lưu không giỏi trong nghề nghiệp của họ. Hiện nay lĩnh vực hoạt động của bạn là gì và bạn có giỏi trong lĩnh vực ấy không? Bạn đang làm nghề gì và bạn có xuất sắc trong nghề ấy hay không? Bạn đang kinh doanh gì và bạn có lão luyện trong việc kinh doanh ấy hay không? Nếu muốn có câu trả lời cho những câu hỏi trên, hãy nhìn vào số tiền mà bạn đã có, vào hoàn cảnh bạn đang sống và vào địa vị xã hội của bạn hiện nay. Khi đó, bạn sẽ tìm ra đáp án trung thực nhất. Có thể chốt lại ý này với câu Để được nhiều nhất, bạn phải là người giỏi nhất. Ngày nay, nguyên lý này thể hiện rõ trong thể thao. Trong một câu lạc bộ bóng đá, sẽ là người được trả lương cao nhất. Trong kinh doanh và tài chính cũng thế. Dù bạn là chủ kinh doanh dự án lớn hay chỉ là một người làm công ăn lương, dù bạn kinh doanh bất động sản hay là một chủ đại lý nhỏ, bạn càng giỏi càng kiếm được nhiều tiền. Đây chính là lý do tôi đề nghị các bạn phải luôn học hỏi và đền luyện để trở thành chuyên gia trong lý hoạt động của bạn Phải luôn học hỏi nhưng phải không ngoan lựa chọn phải biết gạn đục khơi trong người giàu luôn học hỏi nhưng họ chỉ học theo những người đã thành công họ đang có địa vị cao trong xã hội người giàu chỉ nhận lời khuyên từ những người giàu hơn họ người nghèo thì thích nghe lời khuyên từ những người nghèo như họ họ lập luận rằng chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu và thông cảm cho nhau đúng là sự đồng cảm là điều rất quan trọng trong ứng xử xã hội Tuy nhiên nếu chỉ tiếp xúc với những người không cá hơn ta thì làm sao ta có thể so sánh để thấy được màn hạn chế của mình để phấn đấu thay đổi người có cùng cảnh ngộ có thể cảmsông sâu sắc với ta Nhưng họ không thể giúp ta tiến bộ hơn được Gần đây Có một người chủ ngân hàng đề nghị hợp tác với tôi Ông muốn tôi góp vốn để mở một công ty do ông làm chủ Nhưng điều rất lạ là ông ấy yêu cầu tôi Sẽ là người giới thiệu sự xuất hiện của ông Trong buổi khai trương Tôi nhìn thẳng vào mắt ông và nói Xin lỗi anh Nếu anh là chủ và xem tôi là người làm thuê cho anh Vậy thì tại sao anh không giới thiệu tôi Mà tôi lại phải giới thiệu anh Như vậy là anh đang ở thế yếu phải không Hay là hiện nay anh đang túng thiếu Và chỉ có cái vỏ bề ngoài là một chủ ngân hàng Ông này rất ngạc nhiên Vì không ngờ tôi có thể đoán chính xác được tình cảnh của ông ta Dĩ nhiên là tôi từ chối việc hợp tác làm giàu với một người không biết làm giàu Hãy tưởng tượng bạn muốn lên đỉnh Everest, nóng nhà của thế giới Đây là một việc vô cùng gian nan và nguy hiểm Để làm được việc này, bạn cần phải có sự trợ giúp của một số người Với bạn có can đảm cộng tác với một người chưa từng leo núi hay không? Chắc chắn là không Ta phải tìm những người dày dạn kinh nghiệm, hiểu rõ địa hình, thời tiết ở nơi đó Đó phải là người biết cách xử lý trong mọi tình huống xấu nhất Hãy học hỏi nhưng phải biết chọn người Đừng bao giờ nói theo gương những người thất bại, những người nản chí cho dù họ có là huấn luyện viên, nhà tư vấn, nhà chiến lược, vì họ chỉ biết dạy cho bạn những thứ thất bại mà thôi. Hãy cố gắng tìm cho mình một người đã thành công thực sự, bởi vì họ sẽ chỉ cho bạn con đường đúng nhất mà họ đã từng đi, giống như lên đỉnh Everest. Có nhiều con đường để đi lên đến đỉnh, tuy nhiên chỉ có những người có kinh nghiệm mới biết đâu là lối đi ngắn nhất và an toàn nhất. Trong kinh doanh và làm giàu cũng thế, chỉ có những người đã thành công mới có thể giúp bạn có được những tri thức, những kinh nghiệm, những phương pháp và chiến lược làm giàu đúng đắn và hiệu quả Tôi đã từng đề nghị bạn lập ra một quỹ 10% thu nhập dành cho giáo dục. Hãy sử dụng quỹ này để mua sách báo, đăng ký các khóa học với cách làm giàu. Nếu có thể, hãy thuê các chuyên gia hỏi định tài chính làm việc cho bạn. Hãy chịu khó học hỏi để thay đổi. Đừng bao giờ sống với ngộ nhận, tôi biết rồi, như đa số những người nghèo khác. Hãy nhớ rằng, càng học hỏi thì bạn càng thành công. Bạn luyện tập để luôn có tinh thần học hỏi. Hãy tập trung vào việc hoàn thiện mình, mỗi tháng đọc ít nhất một cuốn sách, tham dự ít nhất một buổi hội thảo, nó chuyện chuyên đề về tài chính, về kinh doanh và về phát triển con người. Dần dần bạn sẽ tích lũy đủ trí thức, niềm tin để đạt đến thành công, xem xét khả năng thuê một chuyên gia hệ định tài chính để được hướng dẫn kế hoạch kinh doanh đúng hướng, và tuyên bố. Tôi cam kết sẽ luôn học hỏi mọi lúc mọi nơi để hoàn thiện mình. Tôi đã có tư tưởng chịu phú. Vậy bây giờ bạn phải làm gì? Bắt đầu từ đâu? Vì là bà đã tìm hiểu xong tất cả sự khác biệt trong cách suy nghĩ, trong tư tưởng của người giàu và người nghèo. Bà cũng đã được cung cấp tất cả những bài luyện tập cụ thể để thay đổi sang tư tưởng của người giàu. Tôi sẽ rất cảm kích nếu biết rằng bạn thích cuốn sách này. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là tôi muốn các bạn biết cách áp dụng những điều đã học để thay đổi hoàn cảnh của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ đọc xong vẫn chưa đủ. Minh được cuốn sách này chỉ là bước khởi đầu. Bước tiếp theo là bắt tay vào hành động. Trong phần 1 Tôi đã đưa ra định nghĩa về tư tưởng làm giàu. Tư tưởng làm giàu của mỗi người sẽ quyết định mức độ thành công trong sự nghiệp làm giàu của người ấy. Hãy thường xuyên thực hiện những bài luyện tập mà các bạn đã được cung cấp trong quá trình đọc cuốn sách này để thay đổi tư tưởng làm giàu của mình. Trong phần 2, các bạn đã được cung cấp chi tiết 17 cách suy nghĩ của người giàu, trong sự đối chiếu với tư tưởng của người nghèo và tầng lớp trung lưu. Hãy nhập tâm những suy nghĩ hữu ích ấy bằng cách lặp lại những lời tuyên bố hàng ngày. Hãy để những tư tưởng này bám rễ vững chắc trong tâm chí bạn. Khi đó, bạn sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, về tiền bạc và về sự giàu nghèo và cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn, cũng như có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh của mình trong quá trình làm giàu. Những bài luyện tập nói trên tuy đơn giản nhưng rất cần thiết để thay đổi tư tưởng làm giàu hiện có của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là đọc mà chính là phải áp dụng, phải hành động. Hãy hành động ngay từ lúc này. Hãy luôn cảnh giác với những tư tưởng an phận, không chịu thay đổi, từ được thể hiện bằng câu luyện tập a, cần gì phải luyện tập, thời gian đâu mà luyện tập. Đó là những tư tưởng yếu hèn đã bám dễ sâu trong tư tưởng của bạn. Cứ bỏ mặc chúng, hãy kiên trì luyện tập. Hãy sử dụng những phương pháp tuyên bố và bạn sẽ thấy kết quả thay đổi một cách không ngờ Hãy đọc lại kỹ lưỡng cuốn sách này từ đầu đến cuối, ít nhất một lần mỗi tháng Cứ thực hiện như thế trong vòng 4 năm, bạn sẽ nhanh chóng nhập tâm những tư tưởng làm giàu hiện đại và ích lợi Tôi đã từng học hỏi để thành công, giờ đây đến lời tôi sẽ giúp lại các bạn Tôi đã tự giao cho mình nhiệm vụ phải huấn luyện và truyền cảm hứng cho các bạn trong việc làm giàu Nhờ những phương pháp của tôi, cho đến nay đã có ít nhất 250.000 người đã giàu hơn và hạnh phúc hơn Vậy nếu có điều kiện, xin mời các bạn tham dự khóa học ngắn hạn miễn phí 3 ngày của tôi. Đây sẽ là cơ hội quý giá để bạn tự thay đổi cuộc đời để thành công. Chỉ một tuần sau khi tham dự khóa học này, hiệu quả sẽ đến thật rõ ràng. Bạn sẽ đoạn tuyệt với những tư tưởng lạc hậu trước kia, bạn sẽ được trang bị cái nhìn mới mẻ về cuộc sống, về tiền bạc, về các mối quan hệ trong xã hội và về chính bản thân bạn. Và xin hãy đưa cả gia đình bạn đến dự khóa học này. Đến đây, tôi xin được phép kết thúc. Rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian quý báu trong buổi sách này. Xin chân thành chúc bạn một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Chia sẻ sự thịnh vượng. Người giàu có thực sự là người biết cho đi. Bạn đã được trang bị phương pháp quan sát quá trình suy nghĩ của mình để có thể vượt qua chính mình. Như thế, bạn mới có thể tập trung vào vấn đề tiền bạc. Sở dĩ chúng ta bắt đầu với tiền bạc là vì nó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của hầu hết mỗi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ học cách để làm giàu. Điều quan trọng hơn là từ việc làm giàu này, chúng ta sẽ thay đổi được tất cả các phương diện trong cuộc sống của mình. Mục tiêu của cuốn sách này là hỗ trợ bạn nâng cao nhận thức của mình. Nhận thức là phần quan trọng của mỗi hành động bởi vì nhận thức, quan sát và kiểm soát ý nghĩ của hoạt động của con người. Nhờ có nhận thức, ta có khả năng lựa chọn giải pháp hợp lý nhất chứ không hành động theo thói quen, theo bản năng. Và cách này ta có thể trở thành người như ta muốn và đạt được những mục tiêu mà ta đã định. Và có biết mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là gì không? Tôi muốn giúp bạn thay đổi và qua đó làm cho thế giới này thay đổi tốt đẹp hơn. Thế rồi chúng ta đang sống có tiến bộ hay không là nhờ những con người như chúng ta. Một khi tất cả chúng ta đều nâng cao ý thức cầu tiến thì thế giới này sẽ phát triển tích cực. Hãy cùng nhau vượt qua lo sợ, hận thù và hoàn cảnh nghêu túng để trở nên giàu có hơn, bản lĩnh hơn và yêu quý nhau hơn. Mỗi chúng ta chỉ là một ngọn nến nhỏ bé, nhưng nếu tất cả cùng bừng sáng, thì gian này sẽ rực rỡ không kém vừng Thái Dương. Nếu bạn muốn thế giới tốt đẹp hơn, trước tiên hãy làm cho chính mình tốt đẹp hơn. Đó là lý do để tôi tin rằng mỗi chúng ta có bổn phận tự hoàn thiện mình. Chúng ta có nghĩa vụ phải làm giàu và thành công trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình. Khi ấy bạn mới có cơ sở để giúp người khác cùng tiến bộ. Bạn hãy chia sẻ ý tưởng tốt đẹp này đến cùng gia đình, đến bạn bè, đến đồng nghiệp và đến những người xung quanh. Chia sẻ càng nhiều càng tốt. Hãy ra chỉ tiêu chuyển đến ít nhất 100 người như thế. Hãy xem những ý tưởng này như một món quà tặng nhằm thay đổi cuộc sống của họ. Hãy cùng họ chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm lòng giàu. Tôi thành tâm mong muốn rằng với cuốn sách này chúng ta có thể thay đổi thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi là Trang MJ. Xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.